Đánh người! Ngươi vô cơ tư sấm dân trạch ta chính là đương trưởng chết ngay lập tức ngươi, luật pháp cũng là chuẩn. Tôn thị vừa thấy vương văn làm ngô thành cấp bắt, lập tức quay đầu hướng về phía ngô thành phát lại đây, ngươi buông ta ra nhí tử. nô thành dưới chân vừa chuyển, nhẹ nhàng tránh đi tôn thị gãi, ngược lại đem vương văn tặng đi lên. Chỉ thấy tôn thị hai tay một phen liền đem vương văn trên mặt cấp trào ra vài đạo vết máu tử, nàng chính mình đau lòng hỏng rồi. lập tức khóc thiên thưởng địa lên ngươi cái sắt ngàn đao nha nàng một mắng chửi người ngô thành câu vương văn tay thu ác hơn điểm vương văn cảm giác hai điều cánh tay đều mau bị ngô thành linh thành bánh quay trèo đau đến hắn liền thở dốc đều xuyên bất qua tới chờ ngô thành hơi chút buông lòng kính vương văn lập tức thức thời hướng tôn thị quát nương ngươi ngừng nghỉ điểm đi trên mặt hắn làm tôn thị cào nóng rất đau này đau đớn cũng làm hắn thanh tỉnh chút Ý thức được hôm nay bọn họ là đã tới chậm một bước, ngạnh tới đã chiếm không đến tiện nghi. Hắn trong mắt vừa chuyển, ánh mắt đảo qua lưu lôi vũ trên người, trong ánh mắt tràn đầy âm độc. Tôn thị làm vương văn cấp giống lên, rốt cuộc nhắm lại miệng. Vẫn luôn chờ đến trong viện này hai người nháo đủ rồi, ngừng nghỉ xuống dưới. Ông nội lúc này mới hướng về phía Trần Đạt đặt câu hỏi, ta nói, ngươi nghe thấy được. Lúc trước tôn thị cùng vương văn ở an giáo hấn thời điểm. Trần Đạt vẫn luôn đại khí không ra tránh ở trong phòng. Lúc này ông nội tìm tới hắn, hắn trong mắt vừa chuyển, cấp ông nội bồi khởi gương mặt tươi cười tới, cha, ngươi đừng giận ta nha, ta biết từ trước là ta không hiếu thuận, sau này ta đều sửa. Trần Đạt bàn tính như y đánh cung tinh thật sự. Phía trước tôn thị buộc hắn đem Trần Giao đính hôn cấp Lưu Thư Hiền, hắn cảm thấy có Lưu Thư Hiền đương nhà mình con rể là không tội a. về sau Lưu Thư Hiền đường quan láo ra. Hắn chính là quan lão gia nhạc phụ. Hiện tại nếu đã tới chậm, hắn cha đã đem Trần Giao đính hôn cấp lưu lôi vũ, Trần Đạt nhìn này đẩy bàn đôi xính lễ, liền đoán được này lưu lôi vũ đỉnh đầu nghèo không được a Con rể có bạc, hiếu kính hắn cái này nhạc phụ là thiên kinh địa nghĩa. Trần Giao hứa cho ai đều là gả, hắn bản thân cũng không gì ý kiến. Hắn này không phải chuyển biến tốt liền thu sao. Ai ngờ ông nội quyết tâm, ta hiện giờ liền đem lời nói lực này. Hai ta phụ tử duyên phận từ hôm nay khởi nhất đao lưỡng đoạn, ngươi sau này hãy hiếu thuận ai, hiếu thuận ai đi, ta chính là đã chết cũng không cần phải ngươi quăng ngã trầu. Ông nội cũng không phải là nói giỡn, hắn hô A Giao một tiếng, A Giao, ngươi đi lấy giấy bút ra tới, ta viết cái công văn. Cha, ngươi thật sự A. Trần Đạt lúc này mới có điểm nóng nảy, ta đây nhưng không đáp ứng, ngươi là ta thân cha, A Giao vẫn là ta thân sinh nữ nhi đâu. A Giao vừa muốn cãi lại, chỉ thấy ông nội vô vô tay nàng, mau đi. Là hắn lao nhân muốn cùng Trần Đạt đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cũng là hắn lao nhân tính toán buộc Trần Giao cùng Trần Đạt cũng đoạn tuyệt cha con quan hệ, này chỉnh sự kiện bên trong, hắn cũng không tính toán làm A dao ra mặt. Như vậy, mặc dù Trần Đạt muốn nháo lên, cũng nháo không đến A dao trên đầu. Dù sao ngươi 10 năm trước liền ở rể đi nhà người khác, cho người khác ra lão tử dưỡng lao tặng trùng. cho người khác ra nhi tử đường cha đi. Ta nơi này không cần phải ngươi. Ông nội giải quyết dứt khoát, từ nay về sau, ngươi không phải ta nhi tử, A Giao cũng không phải ngươi nữ nhi đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, chúng ta lại vô liên quan. Chờ đến A Giao cầm giấy bút ra tới, ông nội để bút bắt đầu viết công văn, trong viện vương văn hắn vừa thấy này tình hình, lập tức cùng Ngô Thành xin tha, hảo hán tha mạ, ngươi buông ra ta, ta đây liền đi, mang theo ta nương đi. Tôn Thị còn muốn nháo, bị Vương Văn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương Văn còn tưởng sự tình có cứu vãn đường sống, vậy không thể làm Trần Đạt ở đoạn tuyệt phụ tử quan hệ công văn thượng ấn giấu tay. Bọn họ lý trí nhất biện pháp chính là hiện tại liền đi, hồi hắc cung thành đi, tìm Lưu Thư Hiền lấy cái chủ ý, Lưu Thư Hiền so với bọn hắn đầu óc hảo, nói không chừng có khác biện pháp. Vương Văn nháo lên, dương giọng kêu Trần Đạt cùng nhau đi. Chẳng sợ Trần Đạt đương hắn cha kế đã mười mấy năm, nhưng hắn luôn luôn đối Trần Đạt thẳng hô kỳ danh, lúc này vì an Trần Đạt tâm, hắn ngược lại hô, cha, hôm nay lão ra tử không cao hứng, chúng ta đi trước đi, lần tới lại đến buổi tội. Vương Văn buồn ý, là ám chỉ Trần Đạt, lúc này bọn họ cần thiết ổn định phụ tử quan hệ, đến muốn chết hắn cùng ông nội, cùng A Giao là người một nhà. Nhưng mà Trần Đạt hoàn toàn hiểu sai ý. hắn làm vương văn này thanh tra kêu đến đánh cái giật mình vương văn đây là nhận hắn cái này cha a trần đạt trong lòng cảm khái vạn ngàn hắn nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy còn không phải là vì đứa con trai này sao hắn quay đầu lại nhìn nhìn ông nội lại nhìn nhìn liền con mắt đều không hướng hắn nhìn a giao từ hắn vào nhà khởi đến bây giờ lâu như vậy a giao cái này bất hiếu nữ căn bản liền không hô qua hắn một tiếng ai Hắn quay đầu lại ứng vương văn một tiếng, xoay người đã muốn đi. Lưu lôi vũ nơi nào chịu liền như vậy làm hắn đi rồi. Hôm nay đem đoạn tuyệt quan hệ công văn định ra tới, A Giao mới có thể đường đường chính chính thoát khỏi trần đạt không chế, nếu không đây là cái hậu hoạn. Nàng cắn răng một cái, hướng Nô Thành xử cái ánh mắt, chính mình cất bước tiến lên kéo ra viện môn. Nô Thành hiểu ý đem vương văn áp đi ra ngoài, vương văn chính mình đem tôn thị cấp kêu đi rồi. Trần Đạt cũng đi theo đi ra ngoài, ai ngờ mới vừa đi đến cạnh cửa, Nô Thành quay đầu đã trở lại, hắn bả vai va chạm, liền đem Trần Đạt cấp đụng vào trên mặt đất, lưu lôi vũ nhân cơ hội loảng soảng loảng xoảng hai hạ đem viện môn cấp đóng lại, trực tiếp thượng khen cửa. Vương Văn cùng Tôn Thị bị nhốt ở ngoài cửa, chỉ còn lại có Trần Đạt một người cấp nhốt ở trong viện. Cái này Vương Văn biết chuyện xấu, hắn vội vàng tưởng tê ức. nhưng Nô Thành còn ở ngoài cửa đâu, hắn đem Trần Đạt đâm hồi trong viện lúc sau. chính mình liền lui ra phía sau một bước canh giữ ở viện môn ở ngoài kia vương văn vừa mới vừa ra thanh chỉ thấy ngô thành bay nhanh vừa ra tay liền đem hắn cầm cấp tá cởi cối cái này vương văn làm dương miệng khép không được a a a ngạch à. à, à ta. hắn sốt ruột không được trần đạt cấp mạnh mẽ nhốt ở trong viện khẳng định sẽ bị buộc gấn dấu tay nếu là trần đạt cơ linh điểm lúc này nên trực tiếp cấp lão nhân dập đầu nhận sai muốn đánh muốn chửi đều chủ động tiếp được tranh thủ cái lấy xem hiệu quả về sau. Hắn có nghĩ thẩm cấp Trần Đạt để cái tỉnh, cố tình nói ra nói ai cũng nghe không hiểu. Mà hắn nương tôn thị, vừa thấy Vương Văn cầm bị tá, cũng chỉ biết lôi kéo Vương Văn khóc thiên thường địa, một chút tác dụng cũng trông cậy vào không thượng. A giao ra sân bên ngoài, còn có không ít xem náo nhiệt người không đi lạc, nô thành thấy thế, cũng không gạt đại gia hỏa. Trần Gia Lão Gia tử nói, từ hôm nay trở đi cùng Trần Đạt đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Từ đây nhất đao lưỡng đoạn, này hai chọc lao ra tử không thoải mái, ta hỗ trợ cấp đuổi ra ngoài. Mà trong viện đầu đâu, Trần Đạt bị một mình ngăn cản xuống dưới, nguyên bản trong lòng chính là có hỏa. Lưu lôi vũ ôm cánh tay canh giữ ở bên cạnh, A dao cũng theo ra tới, cùng lưu lôi vũ sóng vai đứng, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Trần Đạt. Đối thượng hai chương lạnh như băng sương mặt, Trần Đạt cười lạnh lên, hảo hảo hảo. A Giao ngươi cũng muốn cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ đúng không? Ngươi đừng cho ta hối hận. Hắn được vương văn kêu vài tiếng tra, lúc này lòng tràn đầy đều là cấp chờ biểu đạt phụ tử tình thâm, nơi nào còn tưởng cùng A Giao cùng ông nội nơi này hào A. Chỉ thấy hắn bay nhanh bỏ dậy trở về nhà chính, đều không kịp nhìn kỹ công văn thượng nội dung, trực tiếp ấn thượng chính mình giấu ngón tay. Ân đoạn nghĩa tuyệt liền ân đoạn nghĩa tuyệt, ta đảo muốn nhìn, sau này là ai khóc lóc tới cầu ai. Trần đạt hào khí tận trời kéo ra môn, vừa thấy đến vương văn bị ta cảm, đau lòng không được, ngoan nhi tử, chúng ta đi. Vương văn gắt gao bắt lấy hắn bất động, A, a ngạch, người kia công văn thiêm không thiêm, phụ tử quan hệ còn ở. Trần đạt cư nhiên kỳ dị nghe hiểu vương văn nói, yên tâm đi, sau này ta chính là người thân cha. Chính hắn đem chính mình cảm động lệ nóng doanh trọng, tưởng hắn ở rể đến vương văn trong nhà này mười mấy năm. chờ còn không phải là này bị tán thành một ngày sao? nhưng Vương Văn vừa nghe thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. bên này ông nội cũng theo ra tới bên ngoài xem náo nhiệt lập tức tới hỏi có phải hay không thật sự cùng Trần Đạt đoạn tuyệt phụ tử quan hệ? Trần Đạt chính mình dành trước đáp ứng xuống dưới không ngừng ta cùng Trần Giao cũng đoạn tuyệt cha con quan hệ. từ đây cái này ra cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Vương Văn còn tưởng dễ rùa một chút hắn a a đều. tưởng cùng ông nội nói nói mấy câu. Nhưng mà Trần Đạt một phen kéo lại hắn, nhi tử chúng ta chạy nhanh trở về đi, ngươi cầm đến chạy nhanh tìm cái đại phu cấp hợp trở về. Bên cạnh tôn thị đã sớm rối loạn người tâm phúc, nghe thấy Trần Đạt nói, đau lòng nhi tử nàng tự nhiên là chạy nhanh lôi kéo vương văn liền đi. Vương văn lại như thế nào không tình nguyện, một câu đều nói không nên lời, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ nay một nhà ba người đi rồi, lưu lôi vũ lại ra tới. Cấp xem náo nhiệt đoàn người phân một lần kẻo tử. Này ngắn ngủn ban ngày công phu, chấn gia đã xảy ra nhiều như vậy náo nhiệt sự tình, lại là đính hôn, lại là đoạn tuyệt quan hệ, cũng đủ đại gia hỏa nói tốt nhất lâu rồi. Đoàn người nhóm các hoài tâm tư tan đi, top năm top ba nhàn thoại đi. Mà lưu lôi vũ bọn họ tắc về tới A Giao ra trong viện. Đại gia đóng cửa lại lúc sau, một chốc một lát hai cũng chưa nói chuyện. Lưu lôi vũ cùng A dao sóng vai đứng ở viện một trước. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương trong mắt đều lóe kích động ánh sáng. Sợ cái gì đâu, việc đã đến nước này, các nàng là thành công. Nàng hai việc hôn nhân đã định rồi xuống dưới, trần đạt bên kia cũng đuổi đi. Kế tiếp, nên là hảo hảo chúc mừng mới là. Phần 76 Mục lục chương chương 76 Lý Thẩm Nhi cùng Ngô Thành đều ra tới, trong nhà A Phương còn không có ở cứ xong Lý Thúc chân cẳng không tiện, cũng xem không được cháu ngoan. Bởi vậy nháo sự trần đạt một nhà ba người đi rồi, Lý Thẩm Nhi bồi nói một lát lời nói, liền cũng tưởng đi trở về. Nàng đi đường không có phương tiện, Nô Thành khẳng định muốn đưa nàng. Dương Thị cùng Lưu Lôi Vũ tắc giữ lại, Lưu Lôi Vũ đưa tới xính lễ bên trong có mới mẹ thì tá đều đến nắm chặt thu thập ra tới, A Giao một người lo liệu không hết quá nhiều việc. A Giao trong nhà chỉ có nàng cùng ông nội hai người, Lưu Lôi Vũ đưa tới nửa phiến heo. nàng hai ăn thượng một năm đều ăn không hết dương thị vừa thấy này tình hình liền tính toán yêm một nửa hàm thịt làm một nửa hơn thịt đều là loại gửi từ từ ăn cũng không xấu a giao liền cấp dương thị trợ thủ lưu lôi vũ tắt xung phong nhận việc đi xử lý kia hai điều đại cá chép a giao ra trong viện liền có một ngụm giếng lưu lôi vũ đem đựng đầy cá đại bồn dịch đến bên cạnh giếng liền tính toán ngay tại chỗ sát cá kỳ thật sát cá mùi thanh trọng Ở trong sân thu thập cũng không phải cái tốt lựa chọn, sát xong lúc sau đầy đất cá mùi tanh, hướng cũng hướng không đi vị. Nhưng này hai con cá thật sự là đủ đại, lưu lôi vũ dọn không đi, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nàng dọn tiểu băng ghế, khí phách hang hai ở giếng nước biên ngồi xong trong tay nắm một phen sắc bén dao thay. Lưu lôi vũ trước kia là thu thập qua cá, nàng cùng mẫu thân ở tại trong núi khi, có đôi khi muốn ăn điểm thức ăn mặn, con mồi khó bắt giữ. nhưng bắt cá là cực phương tiện bất quá sơn khê cá đều không lớn dài nhất cũng bất quá cánh tay trường nhẹ nhàng một bàn tay là có thể nắm đi lân đi má mổ bụng sắt cá liền như vậy điểm bước đi không khó nhưng mà lưu lôi vũ tưởng đủ đơn giản chờ nàng thật sự xuống tay muốn đi đối phó này hai điều đại cá chép khi mới phát hiện hiện thực hơn xa như thế ước chừng có nàng hơn phân nửa cái chiều cao như vậy đại cá chép Nàng liền tưởng đem cá từ chậu nước bắt ra tới đều làm không được. Dung để đựng đầy hai điều đại cá chép buồn gỗ đã là á dao ra da lớn nhất buồn, bất quá hai điều đại cá chép ở trong buồn vẫn như cũ ruôi thân không khai, chỉ có thể vốn lượn đôi cá. Lưu lôi vũ đem hai tay cánh tay ống tay háo đều cuốn đến cao cao, đôi tay xuống nước đi bắt cá. Nàng mới vừa phủng trụ cá đầu, đại cá chép đột nhiên vung đôi, dầm một chút nước lạnh rót lưu lôi vũ đầy đầu đầy người. Mấu chốt nhất cá cũng không bắt được, chân không bắt được từ lưu lôi vũ trong tay tránh thoát. Ông nội nguyên bản ngồi ở hành lang hạ phơi nắng, hắn nhìn như nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, kỳ thật vẫn luôn trộm nhìn lưu lôi vũ đâu. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi a giao cùng lưu lôi vũ đính hôn, nhưng đính hôn lại không phải thành thân, hắn còn phải hảo hảo khảo nghiệm khảo nghiệm lưu lôi vũ, nếu là tiểu tử này thật sự không nên thân, chẳng sợ liều mạng này trương mặt già không cần. Hắn cũng đến giúp hã giao lui việc hôn nhân này đi. Liên như vậy tính toán, ông nội nhìn về phía lưu lôi vũ ánh mắt, không khỏi mang theo vài phần xem kỹ. Kết quả, đã bị hắn thấy, lưu lôi vũ liền một con cá cũng thu thập không được trường hợp. Ông nội trong lòng vô ngữ, hắn nhẫn mại ở tính tình, khuyên chính mình nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Lại xem đi xuống, lưu lôi vũ lại bị cá chép rót vài lần thủy, ngày mùa đông đem nàng chính mình xối thành ga rớt vào nồi canh. Mà hai điều đại cá chép còn hảo hảo đại ở trong buồn, liền vậy cá đều không có rất một mảnh. Ông nội thở dài, quay đầu đi, lúc này thật sự nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ. Lưu lôi vũ hắt xì đánh cái hắt xì. Nàng nhịn không được sờ sờ cái ốp từ vừa rồi khởi nàng vẫn luôn cảm thấy cái ốp lạnh cam cam, giống như bị người nhìn chằm chằm cái loại cảm giác này. Chính là quay đầu đi nhìn lên, nàng phía sau chỉ có ông nội đang ngủ. Mẫu thân cùng A dao đều ở trong phòng bếp bận rộn đâu, không ai đang xem nàng. Lưu Lôi Vũ hơi chút an điểm tâm, này hai điều đại cá chép lăn lộn nàng mặt mũi mất hết, may mắn không ai nhìn thấy, nếu không cũng xấu hổ hỏng rồi. Nàng chính may mắn đâu, A dao từ trong phòng bếp ra tới, hướng Lưu Lôi Vũ vây tay, rông tố mau tới, tới. Lưu Lôi Vũ ngoan ngoãn theo tiếng chạy tới, bếp thượng tiêu hỏa, trong phòng bếp đầu ấm áp cùng. Nàng tiến phòng bếp. A Giao liền đem nàng kéo đến bếp trước ngồi xuống, cầm làm khăn vải lại đây cho nàng, ngươi lau lau trên đầu thủy đi, đường cảm lạnh. Dương thị cũng buông trong tay việc, một bên sát tay một bên đi ra ngoài, dông tố ngươi liền lưu tại trong phòng bếp, giúp đỡ A Giao thịt muối đi, thịt muối bước đi lúc trước ta đều đã dạy ngươi, ngươi còn nhớ rõ. Ta vừa rồi lại cấp A Giao nói qua một lần, hai ngươi thương lượng tới, có không xác định hỏi lại ta. Nghe xong mẫu thân nói, Lưu lôi vũ đỏ mặt lên, nương, ta vừa rồi sắt cá, các ngươi đều thấy. A dao nhấp miệng cười trộm, không nói gì. Dương thị nhưng bỡn cực nhiều, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, ngươi không phải ở chơi thủy sao. Chúng ta đều ở làm việc, liền ngươi chơi vui vẻ, ta này không phải xem bất quá mắt, mới kêu ngươi tới nhóm lửa. Nàng nói xong chính mình phá lên cười. Lưu lôi vũ đem mặt trực tiếp vùi vào làm khăn vải bên trong. không mặt mũi gặp người. Chờ Dương thị ra phòng bếp, lưu lôi vũ lại vội không ngừng đứng lên, nàng lặng lẽ tránh ở phòng bếp cửa, chỉ dò ra một đôi mắt tới, nhìn lén mâu thân sát cá kỹ xảo. Chỉ thấy hai điều đại cá chép ở Dương thị thủ hạ, ngoan ngoan phảng phất là hai điều giả cá. Dương thị trong tay nắm dao phay, chỉ thấy nàng sống dao xuống phía dưới, ở cá chép cá trên đầu bay nhanh một tạm, cũng không thấy xử bao lớn sức lực. Nguyên bản vặn tới vặn vẻo liều mạng dãy rùa đại cá chép lập tức liền ăn tính xuống dưới. Đại cá chép vẩy cá, một mảnh đều phải so lưu lôi vũ ngóng tay cái còn lớn hơn rất nhiều nhiều, nhưng ở dương thị trong tay, chỉ nhìn thấy nàng tốc độ tay bay nhanh, lấp lánh sáng lên vẩy cá liền đi theo rơi xuống đầy đất. Lưu lôi vũ xem hoa cả mắt, không thể không tâm phục khẩu phục nuốt nuốt nước miếng. A giao triều lưu lôi vũ nhìn nhìn, lưu lôi vũ còn nghiêm trang cùng A giao cảm khái. Ta nương thật lợi hại a ân A dao gật gật đầu. Nàng chỉ đương lưu lôi vũ còn muốn nói chút cái gì, liền nhìn lưu lôi vũ, chờ nàng bên dưới. Không nghĩ tới lưu lôi vũ cởi hì hì tiến đến A dao bên người, nghiêng đầu bán khởi ngon tới, A dao cũng lợi hại. Lưu lôi vũ ở bên ngoài sát cá đãi lâu rồi, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đến lạnh lẽo lúc này về tới nóng hừng hực trong phòng bếp, bị nhiệt khí một kích, gương mặt đỏ bừng một khối Nàng lại nhấp nháy con mắt nhìn chằm chằm A Dao xem, như vậy thanh triệt sáng trong đôi mắt, xem A Giao tâm đều đập lỡ một nhịp. "Làm gì nha?" Đột nhiên miệng như vậy ngọt. "A Dao quay đầu đi, làm bộ nghiêm túc làm việc, không xem Lưu Lôi Vũ." Nhưng mà Lưu Lôi Vũ người này, nàng liêu xong rồi người, lại căn bản không tự biết giống nhau, chính mình thế, nhưng quay đầu đi bếp hạ, ngoan ngoãn nhóm lửa đi, chính là cảm thấy A Dao hảo, ta nương cũng hảo, các ngươi đều hảo. Nàng thích mâu thân, cũng thích A dao hiện tại nàng cùng A Giao đính hôn sự, nương cùng A dao ở chung cũng không tồi. Về sau chờ nàng cùng A dao thành thân, các nàng ba người cùng nhau sinh hoạt, cũng nhất định sẽ là vui vui vẻ vẻ. Lưu lôi vũ tâm phảng phất bị lấp đầy, nàng không biết nên như thế nào làm A dao minh bạch nàng cảm thụ, loại này cơ hồ đem nàng cả người đều hòa tan hạnh phúc cùng tốt đẹp cảm giác. Này tư vị, đời trước nàng chưa bao giờ có thể nghiệm quá. Đời trước mâu thân sớm qua đời, nàng chính mình càng là sống qua loa, liền a giao quá như vậy khổ đều không biết tình. Chính là nàng kiểu gì vật khí, thế nhưng có thể làm lại từ đầu một hồi. Vạn hạnh chính là, đi đến hôm nay này một bước, nàng hẳn là xem như không có cô phụ đi, không có hưởng phí béo viên trả giá. Lưu lôi vũ ngồi ở bếp trước, nàng trong lòng nhớ tới béo viên, vốn định đi vào linh ngọc trong không gian, cùng béo viên chào hỏi một cái. Nhưng nhà bếp nhiệt khí một hòng, trên người nàng mùi cá toàn tán phát ra tới, nàng chính mình nghe đều không thoải mái. Gì? Lưu lôi vũ phiết miệng phát ra đối chính mình ghét bỏ chi tình, vẫn là đợi lát nữa trở về đổi thân quần áo rồi nói sau. A dao nghe được lưu lôi vũ lầm bầm lồ bầu, nàng cười thật sự nhịn không được. ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Lại đây. Lưu lôi vũ đột nhiên bị khen, nàng có chút không rõ nguyên do, nhưng là lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nàng đi đến A dao bên người, còn thập phần săn sóc cách xa nàng một chút đứng, muốn ta hỗ trợ sao? Tới gần chút nữa nha. Chính là, ta trên người mùi cá rất khó nghe, sẽ hơn đến ngươi. A dao thấy kêu bất động lưu lôi vũ, nàng dứt khoát chính mình thấu qua đi, ở lưu lôi vũ đầu vai trên quần áo nhẹ nhàng người người. Ân, xác thật không dễ người. Đúng không? Lưu lôi vũ có chút ngượng ngùng, tưởng lại thối lui một ít. Nhưng mà A dao bay nhanh ở trên má nàng hôn một cái, ta không chê ngươi. Lưu lôi vũ đương trường nho nhỏ kêu sợ hãi một tiếng, nàng lập tức chính mình bưng kín miệng. Phòng bếp muôn cũng không có quan, vừa nhắc đầu là có thể thấy mâu thân ở trong sân sắc cá, huống chi ông nội liền ngồi ở hành lang hạ ngủ gà ngủ gật. A dao trộm tới này một ngụm hương, chính mình lập tức dường như không có việc gì tiếp tục làm việc đi. Lưu lại lưu lôi vũ một người, đứng ở tại chỗ cả buổi. Nàng nâng lên mắt nhìn lén A dao A dao cũng không xem nàng, chỉ có hồng thấu lô hai bại lộ ra A dao chính mình cũng là kích động không thôi tâm tình. kia, ta đây nhóm lửa đi. Lưu lôi vũ cùng tay cùng chân đi trở về bếp hạ, nàng tim đập bay nhanh, trong tay chỉ lo toàn bộ hướng lòng bếp thêm xài. Lòng bếp tuổi lửa tắt đến quá nhiều, hỏa ngược lại thiêu không đứng dậy, nguyên bản thiêu vợ vượng, bị lưu lôi vũ như vậy một mân mê, thế nhưng diệt. Chờ Dương Thị thu thập hảo cá, tiến phòng bếp tới nhìn lên, lưu lôi vũ chính mặt xám mày cho đem thiêu một nửa xài, từng cây từ lòng bếp ra bên ngoài nhặt. A dao ngồi xổm bên cạnh, hỗ trợ cấp lòng bếp quạt gió. Chỉ thấy lòng bếp chỉ còn một chút mỏng manh ánh lửa. Dương Thị lúc ấy chưa nói cái gì, sau lại A Giao đi ra ngoài một hồi, Dương Thị lúc này mới nắm lấy cơ hội cỡ trách khởi lưu lôi vũ tới. Ngươi nhà, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chuẩn con rể. Ở A Giao trong nhà phải hảo hảo biểu hiện mới được, kết quả ngươi cá cũng giết không tốt, hỏa còn tiêu diệt. Thay đổi ta là gã nữ nhi, cũng không bỏ được đính hôn cho ngươi như vậy chân tay vụng về con rể Nga. Lưu lôi vũ đang thương vô cùng cùng Dương Thị nhận sai, thái độ tương đương thành khẩn. Nương, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ hảo hảo học làm việc. Chờ A Giao lại khi trở về, Dương Thị đối A Giao liền phá lệ khách khí, A Giao mệt mỏi đi, ngươi đi nghỉ một lát đi. nơi này có ta cùng rông tố đâu, ta không mệt. A giao hướng về phía dương thị ngọt ngào cười, thầm nhi, hôm nay giữa trưa ngươi cùng rông tố lưu lại ăn cơm đi, ta tới nấu ăn. Hành a, đã lâu không nếm đến thủ nghệ của ngươi, làm rông tố cho ngươi trợ thủ đi. Ta chiếu cố quá nàng, ngươi nhìn nàng chân tay vụ về, liền hỏa đều thiêu không tốt. là trách ta, túi đôi ở góc tường lâu lắm, vẫn luôn không phơi khô, đều là chiều, mới thiêu không đứng, dậy. A Giao nghiêm trang cấp Dương Thị giải thích. Bất quá, vừa rồi Dương Thị đã sớm chính mình thiêu quá mức rồi, Kia củi từng cây đều là làm thấu, nơi nào có cái gì ướt xài. Dương Thị ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc thấy A Dao ánh mắt ôn nhu nhìn về phía lưu lôi vũ. Nàng trong lòng mềm nún hai đứa nhỏ có thể như vậy cho nhau săn sóc, nàng mới cao hứng đâu. Các nàng về sau, nhất định gặp quá hảo. Phần 77 Mục lục trương trương 77 Giữa trưa trên bàn cơm, thức ăn tương đương phong phú. Hai điều đại cá chép bị Dương Thị chém thành cá khối yêm cá mặn. A dao dùng cá đầu đuôi cá nấu một nồi canh cá. Ông nội hàm răng không được, độc thích ăn mềm lạn mì phở, bởi vậy A dao dùng này canh cá cho hắn đơn độc nấu một nồi mặt phiến. Dư lại hơn phân nửa nồi canh cá, A dao cùng Dương Thị mỗi người chỉ thịnh một chén nhỏ, còn lại tất cả đều vào lưu lôi vũ bụng. Thịt kho tàu xương sườn A dao làm suốt một nồi to. Đem lưu lôi vũ ăn cảm thấy mỹ mãn, dư lại mâm một chút nước canh, nàng cũng không bỏ được lãng phí, chuyên môn đổ cơm đi vào, quấy thành canh thịt đỏ cơm, lại ăn suốt một chén. Kỳ thật ông nội cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến lưu lôi vũ lượng cơm ăn, bất quá từ trước hắn lấy lưu lôi vũ đương hải tử xem, nhìn đến nàng ăn cơm ăn như vậy hương, trong lòng tự nhiên vui mừng. Nhưng hiện tại hắn ôm xem kỹ tôn tế ý niệm, đối với lưu lôi vũ này sự tình làm không tốt. Ăn cơm đảo phá lệ lành nghề bộ dáng, hắn thật là hai mắt tối sầm. Ông nội cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, trong lòng vẫn như cũ nại hạ tâm tới khuyên chính mình, nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại đi. Không sai biệt lắm ăn xong rồi thời điểm, lưu lôi vũ cùng ông nội nói ra một sự kiện. Ông nội, ta mua cách vách tĩnh sơn, ở chân núi kiến phòng trống, ta tưởng mời ngươi cùng á giao dọn qua đi trụ, ngươi xem được chưa? Đến nỗi chuyển nhà lý do, kia cũng là có. Trần đạt một nhà ba người liền như vậy đi rồi, xem kia bộ dáng cũng không giống như là cam tâm tình nguyện, cũng không biết có thể hay không lại trở về nháo sự. Ông nội trong nhà chỉ có hắn cùng A Giao này một già một trẻ, vạn nhất gặp được sự tình gì, các nàng khó có thể ứng đối. Lại nói, Tĩnh sơn bên kia, hiện tại ngô thành một nhà đã dọn đi qua, ông nội cũng quá khứ lời nói, rảnh rỗi còn có thể cùng lý thúc trò chuyện giải giải bờn. A Giao cũng nói. Chẳng sợ nàng cùng lưu lôi vũ đính hôn, hiện giờ đi ra ngoài, trong thôn vẫn là có không ít bà ba hoa hảo khua môi múa mép, nàng nghe xong nhìn trong lòng đều phiền, đi tính sơn chủ nói, còn lạc cái thanh tĩnh. Ông nội trên mặt không có gì biểu tình, cũng không có đương trường đáp ứng, chỉ nói phải nghĩ lại. Kỳ thật hắn băn khoăn cũng không ít, lưu lôi vũ nói một ngàn điều một vạn điều, ở ông nội nơi này chỉ cần một cái là có thể phản bác. A Giao cùng Lưu Lôi Vũ mới gần chỉ là đính hôn, không có thành thân, hắn không nghị không duyên, cơ chiếm Lưu Lôi Vũ ra rất nhiều tiện nghi, ngược lại mang thai mang tiếng. Bất quá, hơn nữa A Giao nói kia một cái, ông nội trong lòng liền dao động. Song Phong thôn xác thật có chút người thật sự kỳ cục, A Giao một nữ hài tử ra, bị những cái đó tin đồn nhảm nhí truyền đến truyền đi, trong lòng khẳng định khó chịu. Lưu Lôi Vũ nhìn ra ông nội chính rồi dám lương nan. Nàng cũng không có đương trưởng buộc ông nội quyết định. Với lúc mọi người đều ăn được, nàng liền chủ động giúp đỡ thu thập chén đũa cùng A Giao vừa nói vừa cười ở giếng đài vừa làm sự. A Giao mỗi tẩy hảo một cái chén, nàng liền tiếp nhận tới, dùng làm bố lau khô chén thượng với nước, đặt ở trong rổ, đợi lát nữa cùng nhau đoan trở về. Ông nội tiếp tục xem, đảo cảm thấy lưu lôi vũ cũng không được đầy đủ là không đúng tí nào sao, ít nhất năm đó chính hắn đều làm không được như vậy chi kỷ. bồi ái nhân rửa chén gì đó. Lưu lôi vũ vô hình bên trong ở ông nội trong lòng mất phân lại được phân, trước sau ở tán thành vẫn là đảo thải bên cạnh bồi hồi. Tới rồi ngày hôm sau, tuy rằng ông nội ngoài miệng nói không nghĩ dọn đi tĩnh sơn, nhưng hắn rốt cuộc cùng A Giao một hối, đi tĩnh sơn bên kia nhìn nhìn. Ông nội không làm A Giao thông chi lưu lôi vũ, bọn họ ra hai sáng sớm, chính mình vội vàng xe đi tĩnh sơn dưới chân. Nô thành thức dậy sớm nhất, Thiên Không Lượng đã đi xuống mà. Hắn ban ngày phải cho Lưu Lôi Vũ ra sản hộ viện, tuy rằng Lưu Lôi Vũ cũng không có phân phó hắn cái gì chuyên môn sự tình, nhưng là chính hắn trách nhiệm trong lòng tới, mỗi cách một hai cái canh giờ liền sẽ dọc theo Lưu Lôi Vũ ra tòa nhà tuần tra một hồi. Cứ như vậy, ban ngày thời gian sở thừa liền không nhiều lắm. Nhưng hắn còn nhớ thương muốn ở tĩnh Sơn dưới chân khai hoang đâu, bởi vậy chỉ có thức khuya dậy sớm bận việc. A Giao vội vàng xe ngựa mới vừa xử đến thật xa trên đường núi, đã bị cảnh giác Ngô Thành thấy. Hắn vẫn luôn xác nhận người đến là A Giao, mới yên tâm xuống dưới. Đây cũng là Ngô Thành lựa chọn ở chỗ này khai hoang nguyên nhân, có ai vào núi rời núi, đều trốn bất quá hắn hai mắt. A Giao vội vàng xe một đường đi đến Ngô Thành trước Gia Môn, Lý Thúc đang ở ổ gà trước Uy Gà, ông nội từ trong xe ngựa xuống dưới, cùng hắn chào hỏi, ông bạn giả vội vàng đâu? Lý Thúc vừa thấy, kích động hỏng rồi, thẳng lôi kéo ông nội vào nhà nói chuyện, lao ca ca, ngươi xem ta này không còn dùng được, chúng ta huynh đệ thấy một mặt không dễ dàng a Cũng không phải là sao, ông nội từ trước mỗi ngày đều phải buôn ba đi tới đi lui hắc cung thành bắt đầu làm việc, năm trước khởi không thủ công, rồi lại bởi vì dưỡng bệnh khó được ra cửa. Tuy rằng hắn cả ngày đãi ở song phong thôn, nhưng thật tính lên, cùng trong thôn này đó các bạn ra một năm cũng khó gặp thượng một mặt. lý thúc không đợi vào nhà liền tiếp đón lý thẩm nhi chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm trong nhà tới khách nhân lý thẩm nhi ở trong phòng bếp bận rộn không nghe được nhưng lý thúc ngoan tôn lại bị đánh thức chính mình xoa đôi mắt ủy khuất ba ba phòng ngủ đi ra giang hai tay muốn ôm một cái hắn nhắm mắt lại cũng không thèm nhìn tới một đầu liền nhào vào ông nội trong lòng ngực ông nội thật cẩn thận đỡ hắn tiểu gia hỏa đem thịt đô đô khuôn mặt nhỏ rửa vào ông nội trong lòng bàn tay mại thanh mại khí làm lũng Bên cạnh Lý Thúc cười ha hả, đều do ta, đem hải tử sủng hư. Trong miệng hắn nói trách cứ nói, trong mắt sủng nịch lại nửa phần không ít. A Giao cùng Tiểu Gia Hỏa tiếp xúc quá mấy ngày, hai người hôn thục, tuy rằng có trận không gặp mặt, nhưng Tiểu Gia Hỏa còn không có quên cái này xinh đẹp tỉ tỉ. A Giao một hống, hắn liền vô cùng cao hứng bị A Giao ôm vào trong ngực đi ra ngoài chơi. Ông nội ánh mắt đuổi theo nàng hai, chỉ thấy A Giao ôm Tiểu Gia Hỏa ra viện môn. Bên ngoài không xa có cây dạ cây đào, trên cây đã tinh tinh điểm điểm khai ra phấn bạch sắc đào hoa, trông rất đẹp mắt. Tiểu gia hỏa chơi xấu, hái được vài đóa hoa xuống dưới, lại không cầm thưởng thức, trở tay liền ném văng ra. Gió thổi cánh hoa, rơi xuống bên cạnh sông nhỏ trên mặt, cánh hoa xôi dòng phiêu đi rồi, tiểu gia hỏa đem này trở thành hảo ngoạn cho chơi. liếc mắt một cái không nháy mắt đi theo xem, còn từ a dao trong lòng ngực tránh xuống dưới. Chính mình dọc theo bờ sông đuổi theo chạy. A Giao canh giữ ở hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, hai người chơi còn rất vui vẻ. Ở Lý Thúc trong nhà ăn qua cơm trưa lúc sau, A Giao lại lành ông nội một khối lên núi. Ông nội nhìn đến Lưu Lôi Vũ ra nhà mới tử, đương trưởng cũng là bị này khí phái cấp do sợ. May mắn Lưu Lôi Vũ cùng A Giao bán ra sơn tham, một người tránh một ngàn lượng bạc sự tình ông nội cũng là biết đến, nếu không ông nội thật muốn hoài nghi. Lưu Lôi Vũ nơi nào lập tức đến tới này rất nhiều tiền tài. Lưu Lôi Vũ ở sân núi chỗ ngoài ruộng bận rộn loại dược liệu. Ông nội qua đi vừa thấy, liền nhịn không được tâm ngứa. Ngươi này cây đậu chiều loại sai rồi, cây đậu chiều hỉ âm, ngươi trực tiếp loại ở ngoài ruộng, đại khái sẽ không lớn lên quá hảo. Ông nội đương trường chỉ ra Lưu Lôi Vũ sai lầm, hận không thể thân thủ hạ điển đi giúp đỡ thu thập. Lưu Lôi Vũ thấy A Giao tới, ánh mắt sáng lên, đang muốn cùng A Giao nói chuyện. đã bị ông nội hiện trường dạy học lên. Nàng lập tức khiêm tốn nghe, cũng không dám biện giải, chỉ chỉ chỉ điền đầu đôi hương quỳ cột. Ông nội nói chính là, ta nguyên là tính toán chờ cây đậu chiều tài đi xuống lúc sau, lại ở ngoài ruộng trồng sen hương quỳ, hương quỳ lớn lên cao, đến lúc đó vừa lúc có thể vì cây đậu chiều che âm. Ông nội vừa nghe, này biện pháp nhưng thật ra mới mẻ, hán từ trước không nghe nói qua, kia nhưng thật ra ta lô mãng, ngươi này biện pháp với ai học được. từ trước có từng thử qua như vậy có được hay không hắn cả đời yêu thích y dược nghề hà đánh tiểu trong nhà nghèo khổ cũng không có cơ hội có thể đứng đắn bái sư học tập y nghệ thuật đều là chính mình ở y quán thủ công khi chậm rãi thâu sư tới hiện giờ nửa thanh thân mình chôn hoàng thổ ông nội chính mình trong lòng hiểu rõ hắn cái này yêu thích sợ là cũng sắp đến cùng nhưng nhìn đến lưu lôi vũ vẫn luôn hái thuốc loại dược tựa hồ đối phương diện này cũng có chút hứng thú Ông nội lại có chút tâm ngứa. Cảm giác này giống như là gặp người cùng sở thích, nhất định phải nắm lấy cơ hội hảo hảo giao lưu luận bàn giống nhau. Chỉ thấy Lưu Lôi Vũ Tử trong lòng ngực lấy ra một quyển y dược thư tới, mở ra một tờ đưa cho ông nội xem, ta cũng là từ trong sách nhìn đến. Ông nội vừa nhìn thấy Lưu Lôi Vũ kia buồn y dược thư, đôi mắt đều sáng. Người này buồn, là tôn thánh thủ dược kinh. Ký lục thường thấy dược liệu chủng loại thuộc tính dược hiệu kia quyển sách Chỉ là viết tay buồn, ta từ một chỗ thư quán đào tới, cũng không xác định thật giả, đang ở trục trang nghiệm chứng. Ai nha, ai nha. Ta tìm rất nhiều năm cũng chưa tìm được quyển sách này đâu. Ông nội một bên cảm khái lưu lôi vũ vận khí tốt, một mặt mở ra thư tới, đứng ở điển trên đầu liền nhìn lên. Ông nội đọc nhanh như gió, bay nhanh đảo qua trước vài tờ, chỉ thấy thư trung giảng giải vài loại hắn biết rõ dược thảo, dược tính dược lý nói một chút không tồi. đây là buồn hảo thư a ông nội khép lại thư căn bản luyến tiếc còn cấp lưu lôi vũ nhưng lưu lôi vũ còn phải muốn chiếu thư loại cây đậu chiều đâu nàng có chút khó khăn ông nội bằng không ta thức đêm giúp ngươi sao một quyển đi chỉ là ta tự viết đến xấu sao một quyển sách kia cũng không phải ba ngày hai ngày là có thể sao xong ông nội lưu luyến không rời đem thư trả lại cho lưu lôi vũ ánh mắt nhắm thẳng dưới chân núi kia một loạt phòng ở thổi đi bằng không hắn liền dọn lại đây trụ đến lúc đó mỗi ngày hắn có thể lên núi tới tìm lưu lôi vũ mượn thư xem có rảnh còn có thể cùng lao lý trò chuyện một chút lại nói này tinh sơn thượng địa phương lớn như vậy lưu lôi vũ có thể loại thảo dược hắn như thế nào liền không thể loại ông nội trong lòng tường hảo chẳng sợ hắn trên mặt lại nghiêm trang trong ánh mắt cũng lộ ra một tinh quang lượng lưu lôi vũ cùng a giao thấy nàng hai lướt nhau chỉ thấy lưu lôi vũ cười vẻ mặt đắc ý Đây chính là nàng chuyên môn nghĩ ra được biện pháp, vì mua này bổn y y thư, nàng chính là dạo biến hắc cung thành lớn lớn bé bé thư quán tiệm sách, trăm cây ngàn đắng mới tìm thấy. A giao tránh ở ông nội phía sau, thừa dịp ông nội không thấy được thời điểm, không tiếng động khen lưu lôi vũ, giỏi quá. Lưu lôi vũ Mỹ tư tư, ông nội, ngươi tới xem, này trên sườn núi này một tảng lớn đất trống, ta đều tính toán khai khẩn ra tới, toàn bộ loại thượng dự thảo. Trên đỉnh núi kia phiến trong rừng tây đầu, ta còn loại nơi ở thần tham, ông nội muốn qua đi nhìn xem sao. Nga. Người còn sẽ loại tham. Tham mầm là nơi nào tìm thấy? Trong núi đảo. Ông nội một bên nói chuyện, cất bước liền hướng trên núi đi. hắn ngày thường ở nhà mình trong viện trên đất bằng đi đường, còn không rời đi quải trượng không nói. Người còn đi thật cẩn thận run run rẩy dày, dày, nhưng mà lúc này bỏ lên sớm tới, lại bước đi như bay. A Giao đi theo hắn phía sau, không thêm chút kính đi theo, thiếu chút nữa đều theo không kịp. Chờ tới rồi trên đỉnh núi, ông nội đương trường ném xuống A Dao, lo chính mình đi xem xét lưu lôi vũ loại nơi ở ẩn thăm đi. Lưu lôi vũ nguyên bản ở ông nội bên người bồi, nhưng ông nội phải đi lưu lôi vũ kia buồn rực kinh, chính mình thiên đến thư trung giảng giải nhân sâm kia một tờ, đối chiếu thư trung nội dung cùng tham mầm sinh trưởng trạng huống nhất nhất xác minh. Biểu tình chuyên chú căn bản không rảnh lo phản ứng Lưu Lôi Vũ. Lưu Lôi Vũ mừng rỡ tự tại, nàng chạy chậm tiến đến A dao bên người, mắt lấp lánh nhìn A dao đầy mặt viết, mau khen ta. A dao điểm điểm cái chán của nàng, thiểu thông minh. Lưu Lôi Vũ cảm thấy mỹ mãn. Nàng cung A dao sóng vai đứng, không quá một hồi, A dao cảm giác được trong lòng bàn tay vừa đậu. A dao quay đầu nhìn nhìn Lưu Lôi Vũ, Lưu Lôi Vũ nghiêm trang chắp tay sau lưng đứng. Nhìn ông nội phương hướng. Trên thực tế, nàng giấu ở phía sau tay sớm đã không an phận câu lấy A giao đầu ngón tay. Cũng không có khác dư thừa động tác, hai người gần là như thế này ngón tay tương nắm, trước người là để ý người nhà, phía sau là ra phương hướng. Phần 78 Mục lục trương trương 78 Từ song phong thôn phản hồi lúc sau, trần đạt nhật tử liền quá đến cực kỳ thê thảm. Hán tự cho là được đến vương văn cái này nhi tử tán thành. Tiêu sái cùng Lao Cha cùng A Giao đoạn tuyệt quan hệ. Ai ngờ, này căn bản chính là một cái hiểu lầm. Vương Văn nếu không phải cầm làm ngô thành cấp tá, đương trường là có thể đem Trần Đạt cấp cắn chết. Trần Đạt không thể không cấp Vương Văn cùng Tôn Thị bồi 120 cái không phải, túi đầu không lưng hèn mọn tới rồi bùi bạm. Hắn nhiều lần bảo đảm sẽ lập công chỗ tội, bảo đảm Vương Văn có thể lên làm lưu thư Hiền đại cứu ca, mới không có bị đương trường đuổi ra khỏi nhà. vương văn quay đầu đi tìm lưu thư hiền quyết định nhưng mà lưu thư hiền căn bản là sức đầu mẹ chán đòi nợ tay đấm nhóm mỗi ngày nhìn hắn hướng chết thúc giục hắn còn tiền đã hạ tối hậu thư lưu thư hiền nếu là một phân bạc đều lấy không ra tay đấm nhóm liền phải nháo đến huyện học đi đến lúc đó lưu thư hiền thư đọc không đi xuống hủy hoại tiền đồ nhưng oán không được người khác nguyên bản hắn chính là trông cậy vào đem a giao cấp hướng hảo từ a giao trong tay lửa chút tiền tới quay vòng Hiện tại cái này biện pháp hoàn toàn thất bại. Vương Văn tự giác đối lý, giúp đỡ lưu thư hiền từ trần đạt trên người ép điểm tiền ra tới. Bất quá trần đạt 10 năm như một ngày ở tôn thị thủ hạ kiếm ăn, nhật tử quá so hầu hạ người nô tài còn không bằng, rốt cuộc gia đình giàu có cấp người hầu còn phát tiền tiêu vặt đâu, trần đạt là một phân cũng không có. Hán tử kẽ răng thích cóp hạ mấy lượng bạc quan tài buồn, kêu Vương Văn một phen tất cả đều kéo đi rồi. Trần Đạt liền khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Nhưng mà chút tiền ấy đối với Lưu Thư Hiền tới nói, căn bản là như mối bỏ biển. Hắn muốn còn lợi lăn lợi nợ, muốn ra huyện học danh sư lễ tiền biếu, muốn chuẩn bị phu tử, còn muốn mua tôn minh xa văn trường, nơi trốn đều chờ tiền dùng. Không có biện pháp, Lưu Thư Hiền đem tâm một hoành, vẫn là quyết định tự mình hồi song phong thôn một chuyến. Tốt xấu hắn đối chính mình bề ngoài còn tính có tin tưởng, hắn đến ngấm lại biện pháp. Xem có thể hay không cùng A Giao thấy thượng một mặt, tìm xem hay không còn có thể có quay lại đường sống. Lưu Thư Hiền cũng là chờ không kịp, hắn quyết định chủ ý, lập tức liền trở về đuổi. Hồi xong phong thôn đại lộ, là từ thôn đầu đi. Nhưng Lưu Thư Hiền lần này trở về cũng là khốn cùng thất vọng, liền một chiếc xe đều mướn không dậy nổi, chính mình đi đường trở về. Hắn không nghĩ bị người nhìn thấy chính mình này nghèo kết hủ lậu dạng, liền riêng từ thôn phía sau vòng lộ. Nay một vòng, liền từ tính sơn dưới chân trải qua. Từ trước tính sơn ở Trần Tâm Du trong tay thời điểm, Trần Tâm Du trừ bỏ ở tính sơn thượng tu sửa một tòa tòa nhà, cũng không có đối tính sơn làm mặt khác thay đổi. Bởi vậy chẳng sợ tính sơn cùng song phong sơn rửa gần, song phong thôn người cũng không biết tính sơn là có chủ. Nhưng lưu lôi vũ mua tính sơn lúc sau, nàng lại thỉnh thợ thủ công, dọc theo tính sơn dưới chân tu sửa một đổ tường cao. Này bức tường đem tĩnh sơn vòng lên, vẫn luôn chạy dài đến sơn kia đầu, nô thành nhà bọn họ trụ kêu bài phòng ở phụ cận, tương đương là đem ra vào tĩnh sơn lộ cấp phong kín, chỉ để lại sơn trước duy nhất một cái lộ. Lưu lôi vũ này cử, đảo cũng hoàn toàn không vì quá. Rốt cuộc nàng mua tĩnh sơn, tĩnh sơn chính là nàng tài sản riêng. Nhà nàng người trong khẩu đơn giản, tổng cộng liền thỉnh nô thành như vậy một cái hộ viện, nếu là không làm chút bên bảo đảm thi thố. kia cũng thật sự là không an toàn. Lưu Thư Hiền cũng không biết việc này, hắn chợt vừa thấy đến kia đổ tường cao khi, thật sự là hoảng sợ, nhịn không được liền dọc theo tường cao nhiều đi rồi một đoạn, ý đủ xem xét cái đến tốt cùng. Nay tường xây thập phần cao, Lưu Thư Hiền cái đầu ở bình thường nam tử trung gian đã xem như cất cao, nhưng hắn đứng ở ven tường, bao đủ kính cũng căn bản không có khả năng đủ đến đầu tường. Xây tường chủ nhân thập phần thận trọng, Tường cao ngoại sườn sở hữu đại thụ tất cả đều bị chém cái sạch sẽ, bởi vậy ngay cả tưởng bò đến trên cây hướng tường nhìn lén cũng là làm không được. Lưu Thư Hiền một đường dán chân tường đi phía trước đi, bất chi bất giác liền đi tới tĩnh sơn sơn trước. Hắn cũng là nhạy bén, vừa nhấc mắt liền nhận ra đằng trước một loạt phòng ở nơi đó, có cái ngồi sổm trên mặt đất làm việc thấp bé thân ảnh, là đang ở nhà mình rào che bên ngoài trồng rau lý thầm nhi. Lưu Thư Hiền không nghĩ bị thấy, Vốn là tính toán quay đầu liền đi Cố tình lúc này Hắn vừa lúc thấy Lưu Lôi Vũ cùng A dao sóng vai từ tĩnh Sơn Thượng đi xuống Một đường vừa nói vừa cười đi tới Lưu Thư Hiển trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới Hắn đem chính mình giấu ở góc tường bóng ma Ánh mắt âm độc gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Lôi Vũ cùng A Giao xem Lưu Lôi Vũ không biết nói câu cái gì Hống đến A dao cười ngưỡng đảo Lưu Lôi Vũ thế nhưng nhân cơ hội đỡ A Giao tay Một hồi lâu mới bung ra. Đoạt thê chi hận, không đội trời chung. Lưu Thư Hiền hung tận mắng, hắn trong nội tâm sớm đã đem A dao coi làm chính mình cấm luyến, nơi nào có thể tiếp thu A Giao cư nhiên cùng Lưu lôi vũ như thế thân cận trường hợp. Thường cao sườn, nô thành nguyên bản vừa lúc tuần sơn tuần đến phụ cận. Hắn đột nhiên nghe được ngoài tường truyền đến nghiến răng nghiến lợi mắng chửi người thanh âm, lập tức cảnh giác cuồng đến, ai? Nay tường cao từ ngoài tường hướng tường. Là rất khó phiên ngảy, nhưng tường sần vốn dĩ sơn thể liền hướng chỗ cao kéo dài, lại có núi đá có thể mượn lực, nô thành đề khí một túng, nhảy lên một chỗ núi đá chỗ cao, ánh mắt lướt qua tường cao ra bên ngoài xem. Hoàng không chọn lộ lưu thư hiền một phen vứt lên quần áo và tháo che khuất diện mạo, liều mạng đi phía trước chạy tới. Nô thành nguyên bản là muốn trèo tường đuổi theo, nhưng hắn ánh mắt đi phía trước đầu đảo qua, lại thấy có cái lén lút bóng người, giấu ở đại thụ phía sau. Chính Hướng Lưu Lôi Vũ cùng A Giao rời đi phương hướng rình coi. Hắn lập tức từ bỏ ngoài tường chạy trốn người, mà là đem rình coi cái kia cấp đường trường bắt ra tới. Lưu Hương Nguyệt chạy trốn không thành, bị Ngô Thành một phen cấp méo tóc. Nàng lập tức nằm liệt trên mặt đất kêu thảm thiết lên. A a a a a, ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không có. Nàng tiếng nói vốn là sắc nhọn, kinh hoàng dưới thanh âm đặc biệt cất cao, nghe phá lệ trói thai. Ngay cả tường cao bên ngoài vội vàng đảo tẩu Lưu Thư Hiền đều nghe thấy được, hắn bước chân hơi chút một đốn, chỉ cảm thấy thanh âm này, dường như có điểm quen thai. Nhưng tưởng người đã phát hiện hắn tung tích, hắn cũng không dám lại quay đầu lại đi xem cái đến tụt cùng. Nô Thành bắt Lưu Hương Nguyệt, ném tới Lưu Lôi Vũ trước mặt. Lưu Lôi Vũ đối Lưu Hương Nguyệt là căn bản lười đến quảng, mẫu thân cùng nàng nói qua, Lưu Hương Nguyệt nếu là an phận, liền cho nàng khẩu cơm ăn. Nếu là không thành thật ra tới gây chuyện, không cần vô nghĩa trực tiếp đuổi đi là được. Lưu Hương Nguyệt chính mình cũng biết này quy củ, nàng đương trường giảo biện lên, ta cái gì cũng không làm, ngươi không thể đuổi ta đi. Nàng la lối khóc lóc chơi xấu lên, nằm trên mặt đất cơ chân múa tay giống người điên. Kỳ thật, nàng là nghe nói lưu lôi vũ cùng A giao đính hôn, trong lòng thật sự là khí bất quá, mới có thể lại đây nhìn lén. Tư nàng ký bán mình khế. Mỗi ngày đã bị như quế hoa nhìn khai hoang làm ruộng làm việc, mệt chết mẹ sống, liền lưu lôi vũ một mặt cũng thấy không. Người đem nàng mang đi, làm như quế hoa nhìn nàng, chờ ta nương trở về xử lý. Lưu lôi vũ cầm chủ ý, ánh mắt cũng chưa hướng lưu hương nguyệt trên người quét một chút, quay đầu đối với A Dao khi lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt tới, A Giao chúng ta đi thôi. A Dao bị nàng này biến sắc mặt thần tốc cấp kinh tới rồi, dơ dơ lên lông mày. Không nghĩ tới Lưu Lôi Vũ cường ngạnh lên, cũng là ra dáng ra hình. Ngô Thành theo tiếng, kéo Lưu Hương Nguyệt đi rồi. Lưu Lôi Vũ nhìn Ngô Thành bóng dáng, trong lòng cân nhắc, chỉ có Ngô Thành một cái hộ viện, vẫn là nhân thủ quá ít. Chỉ là một chốc một lát muốn tìm đến thích hợp gia đình cũng phiền thoái, nàng lúc trước tính toán dưỡng mấy cái chó săn, chuyện này đến chạy nhanh để thượng nhật trình. Lưu Thư Hiền một đường trốn tránh người chạy về chính mình ra, hắn đẩy mở cửa vào nhà. lưu lý chính vừa lúc ở ra từ khi nữ nhi lưu hương nguyệt ném duy nhất nhi tử lưu thư hiền lại liều mạng về nhà đòi tiền lúc sau lưu lý chính nhật tử liền quá đến khổ không nói nổi hắn vừa nhìn thấy lưu thư hiền đã trở lại thường lui tới đều là vui mừng lúc này lại chỉ cảm thấy hai chân nút ra nhi a cha thật là không có tiền ngươi mấy cái thúc bá trong nhà cũng đều ép khô ta lại đi đòi tiền nói chỉ sợ bọn họ đương trưởng nên cùng ta trở mặt Lưu Thư Hiền đương nhiên biết hắn cha nói đều là thật sự, hắn gần nhất đòi tiền sắc thật muốn hung, nhưng hắn cũng là không biện pháp, hắn giao không thượng tiền, đầu tiên phóng lợi tử tiền tay đấm tạm tha không được hắn nha. Cha, ngươi nghĩ lại biện pháp. Lưu Thư Hiền ánh mắt vừa chuyển, thấy nhà mình trên bàn đè nặng một trương hồng giấy phong. Đây là cái gì? Lưu Ly chính nhìn lướt qua, bĩu môi, nguyên bản bà mối cho ngươi mội mội nói việc hôn nhân, đây là nhà trai đưa tới hôn thư. hiện tại ngươi muội muội chạy này hôn thư ta còn phải tìm cơ hội cấp đưa trở về hôn thư lưu thư hiển vừa nghe đôi mắt chừng, là nhà nào quang tặng hôn thư tới xính lễ không có sao lưu lý chính bị lưu thư hiển kia khiếp người ánh mắt xem thẳng phát mau xính lễ đưa tặng 15 lượng bạc chỉ là chỉ là ngươi muội muội chạy này việc hôn nhân làm không thành xính lễ ta còn phải còn cho nhân ra a Lưu Thư Hiền đột nhiên nhớ tới hắn hôm nay ở Tĩnh Sơn tưởng cao bên trong nghe được cái kia thanh âm, hắn trong lòng hầu nghi, liền hỏi Lưu Lý Chính: "Cha, Tĩnh Sơn nơi đó là chuyện như thế nào?" Hiện giờ Song Phong thôn không người không biết không người không hiểu, Tĩnh Sơn bị Lưu Lôi Vũ mua, hiện tại là Lưu Lôi Vũ tài sản riêng. Lưu Lý Chính đem này tin tức cùng Lưu Thư Hiền vừa nói, Lưu Thư Hiền trong mắt vừa chuyển, tức khắc tới chủ ý. Chỉ thấy hắn mở ra trong tay hôn thư nhìn nhìn, phía trên viết yêu cầu cưới nhà mình muội tử lưu hương nguyệt nam nhân gọi là tiết bình cái này tiết bình nhưng có ước định ngày mấy tới đón cưới ta muội tử kia đảo chưa kịp lưu lý chính không rõ nội tình hỏi hiện tại con ước ngày mấy a lưu hương nguyệt cái kia bồi tiền hóa nàng chạy nha không có việc gì lưu thư hiền âm hiểm cười cha ngươi nghe ta lưu hương nguyệt chạy không được ngươi chạy nhanh tìm bà mối đi một chuyến này tiết bình ra Làm hắn ngay trong ngày liền tới đón dâu Ngươi điên rồi Lưu Lý Chính bị Lưu Thư Hiền nói sợ tới mức không nhẹ Người khác tới đón thân Ngươi kêu ta lấy cái gì gả cho hắn Lưu Thư Hiền rõ ràng trong lòng suy đoán Lưu Hương Nguyệt là bỏ chạy đi Tĩnh sơn Liền tránh ở Lưu lôi vũ nơi đó Nhưng hắn cố tình không cùng Lưu Lý Chính nói rõ Ngươi liền nghe ta Như vậy làm không sai Ngươi chạy nhanh xử lý lên thì yến nhà gái trong nhà nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ làm hỉ sự tổng có thể thu tiền biếu này sai sự mệnh không được lưu thư hiền tưởng tượng đến tiền liền kích động chạy nhanh người trước đem tiết bình xính lễ bạc cho ta ta huyện học có cần dùng gốc này này lưu lý chính không nghĩ cấp hãn tổng cảm thấy việc này có kỳ quặc nhi à ngươi có phải hay không biết lưu hương nguyện trốn chạy đi đâu ngươi liền cùng cha nói rõ đi ta tự mình đi đem nàng chảo trở về có nhân tài dễ làm việc hôn nhân A. Lưu Thư Hiền phiền Lưu Lý Chính phiền không được, Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Ta làm ngươi làm gì liền làm gì, chạy nhanh đem tiền cho ta. Hắn hướng về phía Lưu Lý Chính gào giống, trong ánh mắt tất cả đều là màu đỏ tươi tơm máu, nhìn dữ tợn đáng sợ. Chờ Lưu Lý Chính đem tiền một lấy ra tới, Lưu Thư Hiền lập tức vỗ tay liền đoạn, đón dâu nhật tử càng nhanh càng tốt, trong vòng ba ngày vô luận như thế nào cho ta xử lý lên. Ta hôm nay về trước huyện học đi, ngày mai ta liền trở về. Có tiết bình xính lễ này 15 lượng, hơn nữa trần đạt bên kia ép ra tới mấy lượng bạc, Lưu Thư Hiền cuối cùng có thể đem huyện học bên trong danh sư lễ trước ứng phó qua đi. Chỉ là thiếu lợi từ tiền cái này đầu to, vẫn là đến từ A Giao trên người nghĩ cách. Lưu Thư Hiền hướng A Giao ra phương hướng nhìn nhìn, hắn trong lòng đã có một cái chủ ý. Phần 79 Mục lục chương chương 79 hai tháng mùng một ngày đó lưu lý chính đột nhiên mãn trong thôn bắt đầu truyền tin vui mời toàn thôn người ngày mai đến nhà hắn uống rượu nhà hắn muốn làm hỷ sự gả nữ nhi này tin tức tới thật là đột nhiên lưu lý chính trong nhà chỉ có một nữ nhi chính là lưu hương nguyệt phía trước lưu hương nguyệt chạy ném lưu lý chính vì tìm nữ nhi nhau đến động tĩnh không tính tiểu song phong thôn là mỗi người đều biết song việc cũng vẫn luôn không nghe lưu lý chính nói nữ nhi rốt cuộc tìm không tìm được Hiện tại nếu thiết lập việc hôn nhân, kia hẳn là chính là tìm trở về đi. Song phong thôn người bình thường ra làm cưới vợ gả nữ nhi hỷ sự, náo nhiệt cũng là náo nhiệt, nhưng thông thường chỉ mời buồn ra thân thích. Bởi vì loại này hỉ sự, phàm là tới tham gia đều đến tùy tiền biếu Đương sự ra sẽ đem ân tình này lui tới nhớ kỹ, sau này là phải trả lại. Lưu lý chính ở buồn thôn có mấy cái đường huynh đệ, lân cận cách vách trong thôn cũng có vài vị gã đi ra ngoài cô nãi mãi theo lý thuyết nhà hắn gả nữ nhi mời đến xem lễ người nhiều nhất cũng chính là hắn nhà mình thân thích nhưng lưu lý chính lại đem toàn thôn người đều hô cải biến ngoài miệng nói náo nhiệt là muốn cho mọi người đều dính dính không khí vui mừng kỳ thật người trong thôn cũng không phải ngốc tử làm cho lưu lý chính mặt đại gia cười ha hả nói tiếng chúc mừng chúc mừng chờ lưu lý chính người vừa đi ai không cần ở sau lưng mắng một tiếng phi lưu lý chính làm như vậy Đơn giản chính là tưởng nhiều thu chút tiền biếu thôi. Đặc biệt là trong thôn có chút nhân gia, cùng Lưu Lý Chính gia từ trước căn bản liền không có hơn người tình lui tới, càng là vẻ mặt không thể hiểu được. Cố tình Lưu Lý Chính gia ở Song Phong thôn là một bá, ai cũng không dám đắc tội hắn. Ông nội chính là như vậy nghẹn một bụng khí. Năm đó Lưu Lý Chính hắn thân cha lão Lưu trên đời thời điểm, cùng ông nội đảo còn tính có vài phần giao tình. Nhưng từ khi lão Lưu qua đời sau, Ngần ấy năm hai nhà lại vô lui tới. Hơn nữa phía trước người trong thôn truyền A Giao cùng Lưu Thư Hiển tin đồn nhảm nhí thời điểm, Lưu Lý chính trong nhà làm đương sự chi nhất, vẫn luôn tùy ý thôn mọi người hướng A Giao trên đầu bắt nước bẩn, bại hoại A Giao thanh danh, mà chưa từng có đứng ra giải thích quá. Ông nội vốn tưởng rằng hai nhà này liền xem như cả đời không qua lại với nhau, không nghĩ tới Lưu Lý chính thế nhưng còn dám trở lên môn. Hán đương trường lạnh mặt đem Lưu Lý Chính anh đi ra ngoài. A Giao nhìn đến ông nội sắc mặt khí xanh mét, trong lòng lo lắng ông nội thân thể, thẳng khuyên hắn: ông nội, ngươi đừng nóng giận, ngày mai Lưu Lý Chính ra mặc kệ làm cái gì hỉ sự, chúng ta đóng cửa lại chỉ coi như không biết là được. Chính là lời tuy nói dễ dàng, nhưng A Giao ra cùng Lưu Lý Chính ra nguyên bản chính là hàng xóm, hai nhà phòng ở cách xa nhau không xa. Bọn họ ngày mai liền tính là cả ngày đều đóng cửa không ra, làm việc hôn nhân diễn tấu sáo và chống còn có phóng pháo chúc thanh âm, khẳng định cũng sẽ ồn ào đến bọn họ đứng ngồi không yên. Cũng như vậy không biết xấu hổ nhân ra làm hàng xóm, thật là khí nhân tâm phát đổ. Ông nội ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng lại nhịn không được nhớ tới Tĩnh sơn dưới chân kia một loạt phong ở. Nếu là dọn qua đi, không phải không có nảy phiền náo rồi. Ông nội đây là động tâm. Ngày đó hắn ở lưu lôi vũ nơi đó, thấy được kia buồn câu hắn tâm ngứa khó nhịn muốn ngừng mà không được dược kinh lúc sau, lúc ấy là hứng thú nâng hậu, nhưng trở về nhà không bao lâu, ông nội liền phục hồi tinh thần lại, lưu lôi vũ tiểu tử này là cố ý dùng hắn cảm thấy hứng thú ý ý thư tới cùng hắn chơi tâm nhãn từ đâu Mấy ngày nay hắn đều không có nhắc lại muốn dọn đi tính sơn chuyện này. Bất quá, tuy rằng hắn không đề cập tới, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương đâu. Lưu lôi vũ loại ở dược điền thảo dược, có vài loại sinh trưởng đặc biệt hảo, có vài loại tác trạng hướng chống chất. Bất quá, về loại thảo dược nàng cũng là đầu một hồi, một chút gieo trồng kinh nghiệm cũng không có, toàn dựa một quyển dược kinh sơ soạn. Ông nội nhìn sốt ruột à, chính là trồng rau, còn có không ra mầm, thiêu mầm, hoàng diệp bệnh từ từ ngoài ý muốn trạng hướng đâu. Lưu lôi vũ chính mình nhưng thật ra ổn trọng thực, nàng nói chỉ cho là tích lũy kinh nghiệm. Về sau loại nhiều tự nhiên liền biết. Ông nội nghe xong trong lòng càng ngứa, này đó kinh nghiệm hắn cũng cảm thấy hứng thú a Lưu lôi vũ nhưng thật ra hiểu chuyện, thấy ông nội mấy ngày nay không qua đi, nàng ngôi cách một ngày liền riêng lại đây song phong thôn một hồi, cấp ông nội đưa thư bản thảo. Nàng đáp ứng quá muốn thay ông nội chép sách, mỗi hai ngày nàng có thể sao xong một tờ. Bất quá, ông nội xem qua lưu lôi vũ sao xuống dưới trước vài tờ dược kinh lúc sau, phát hiện một sự kiện. Lưu lôi vũ từng nói qua nàng tự xấu, nguyên lai thật không phải khách sáo, nàng kia một bút tự, ông nội thật sự có điểm tiếp thu không tới. Vì thế ông nội còn phải tự mình sao chép. Có này công phu, ông nội lại cảm thấy, hắn còn không bằng dứt khoát chính mình chép sách hảo, cũng tỉnh lãng phí lưu lôi vũ ra bút mực trang giấy A. Thấy thế nào còn đều là đi trụ tính Sơn Cảng Phương tiện đi. Loại mùi vị này, chính là biết rõ đằng trước là cái bấy dập, nhưng hắn thượng câu. Chính là nhịn không được muốn vọng bấy dập chùi bái Tới rồi mùng một buổi chiều Thiên mau hát thời điểm Lưu lôi vũ quả nhiên đúng hạn tới Nàng trước cấp ông nội đưa đi thư bản thảo Sau đó muốn đi tìm á giao nói chuyện Nhưng ông nội hư đâu Hắn cố ý làm trò lưu lôi vũ mặt Liền đem bút mực bị hảo bắt đầu sao chép Nhắc tới bút mới vừa viết cái thứ nhất tự Ông nội liền hỏi Đây là cái gì tự Lưu lôi vũ vừa thấy Nàng viết chữ thời điểm tích một giọt mực nước ở chữ viết thượng, đem tự cấp hồ. Kết quả nàng chính mình nhận nửa ngày, cũng chỉ có thể khó xử ngốc một cái, có thể là cái dự tự. Ông nội thổi thổi dâu. Không viết xong một hàng, lại gặp được một cái, lúc này liền lưu lôi vũ chính mình cũng không nhận ra tới. Bất quá, nàng xin lỗi thái độ nhưng thật ra cực hảo. Ông nội, ta ngày mai trở về lại kiểm tra một lần. Ông nội khí thổi thổi dâu. Lưu Lôi Vũ chỉ có thể cố nén không dám cười, bởi vì nàng là cố ý ở chép sách khi, đem tự viết đến phá lệ xấu chút. Thật vất vả sao non nửa cái canh giờ, một trang giấy không sao xong, A Dao đảo tới đổi người, ông nội, sắc trời không sáng, lại viết chữ thương đôi mắt, nếu không ta cho ngươi điểm khởi đèn dầu. Ông nội liếc liếc A Dao sắc mặt, hảo đi, không viết, đốt đèn quá lãng phí. Ân. A Dao gật gật đầu, lại phân phó Lưu Lôi Vũ Dông tố hỗ trợ thu thập một chút cái bàn, cơm chiều làm tốt, người bố một chút chén đũa Tốt. Lưu lôi vũ chạy nhanh đồng ý. Cứ như vậy, lưu lôi vũ cùng ông nội một hồi không thấy khói thuốc súng chiến tranh, bị A Giao trực tiếp chấn áp hóa giải. Cơm chiều gian, A Giao cùng lưu lôi vũ nói lên, sơ nhị lưu lý chính ra phải gả nữ nhi sự tình. Lưu lôi vũ chợt vừa nghe đến, đương trường sắc mặt cũng chưa che giấu trụ. Lưu lý chính phải gả cái nào nữ nhi. hắn chỉ có một nữ nhi a lưu lôi vũ cùng a giao lép nhau lưu hương nguyệt vẫn luôn đều ở tĩnh sơn thượng từ lần trước lưu hương nguyệt dình coi lưu lôi vũ bị ngô thành đường trường bắt được lúc sau ngưu quế hoa liền đem lưu hương nguyệt trông giữ thực nghiêm căn bản không cho phép nàng tự mình chạy loạn liền đi qua tĩnh sơn ông nội cũng không biết lưu hương nguyệt ở đâu ngô thành toàn ra là gặp qua lưu hương nguyệt nhưng là ngô thành cùng nhà hắn người trước tiên chào hỏi lý thúc lý thẩm nhi căn bản không ra khỏi cửa cũng không có khả năng sẽ để lộ tin tức. Ông nội nhìn ra lưu lôi vũ sắc mặt không đúng, hắn chỉ cho là lưu lôi vũ không cao hứng, này lưu lý chính một nhà thực sự không biết xấu hổ. Chính là, lưu lôi vũ cùng ông nội cùng chung kẻ địch nhất trí đối ngoại. A Giao chừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, ăn cơm. Còn có ngươi, dông tố, cũng đi theo hạ tổ nào, không nhớ do ông nội muốn tinh tâm, không thể tức giận sao. Nga, Lưu Lôi Vũ ngoan ngoan túi đầu Ông nội nguyên bản bởi vì Lưu Lôi Vũ tự xấu mà cấp Lưu Lôi Vũ khấu phân Lúc này lại chướng điểm trở về Xem, có tôn thế vẫn là có một chút chỗ tốt Mắng người đáng ghét khi, có người cùng nhau Khi thế đều đủ chút Chính là nhà mình cháu gái thật sự là hung Ông nội nhìn nhìn Lưu Lôi Vũ Vẫn là quyết định giúp Lưu Lôi Vũ nói một câu ta tinh tâm A giao chỉ là nga một tiếng cái này ông nội cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ăn cơm cơm nước xong lúc sau thiên liền hát ấu a giao cũng không có lưu lưu lôi vũ nói chuyện chạy nhanh thúc giục nàng trở về đêm lộ khó đi ngươi tiểu tâm chút nàng một đường đem lưu lôi vũ đưa đến viện môn bên ngoài lưu lôi vũ luyến tiếp đi hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ở viện môn ngoại đứng đều cảm thấy vô cùng an tâm trời tối rồi ngươi cần phải đi ân ta phải đi như vậy đối thoại qua lại vài biến nhưng nên đi người rời không ra bước chân tặng người cũng tùng không khai tay a dao đem tâm một hoành ta ngày mai liền cùng ông nội nói thẳng ta tưởng dọn đi tĩnh sơn hảo lưu lôi vũ vội khuyên nàng đừng đừng đừng từ tư tới ta biện pháp khẳng định dùng được kia hôm nay chạy nhanh trở về đi ân này liền đi lưu lôi vũ cô nén không tha cất bước muốn xoay người a dao từ sau lưng ôm vòng lấy nàng eo Đem cầm gác ở nàng cần cổ, dùng sức ở lưu lôi vũ phát gian ngửi một ngụm, thật không nghĩ làm người đi. Lưu lôi vũ trong lòng mềm nút, nàng còn không có tới kịp có cái gì động tác, phía sau trong phòng lại truyền đến ông nội to lớn vang dội tiếng la, A dao Như thế nào lâu như vậy? Còn không có đưa xong sao? Chỉ thấy lưu lôi vũ cùng cái chấn kinh con thỏ giống nhau, cất bước liền nhảy đi ra ngoài. Đưa xong rồi. A Dao quay đầu lại đi theo ông nội nói chuyện. Chính mình vẫn đứng ở trước cửa không nhúc ních. Lưu lôi vũ chạy qua đằng trước chỗ ngoạn, giấu ở chỗ tối hướng A Giao trong nhà nhìn lén. A dao đợi một hồi, xác định nhìn không thấy lưu lôi vũ thân ảnh, tiểu không lương tâm, liền như vậy chạy. Lưu lôi vũ vẫn luôn nhìn A dao trở về nhà đi đóng lại viên môn, lúc này mới mặt đỏ thai hồng rời đi. Tới rồi sáng sớm hôm sau, lưu lôi vũ mới vừa rời giường khi, liền thấy ngoài cửa sổ có hỉ thức ê Thức yêu. có khách tới. Qua sau giờ ngọ không bao lâu, lưu lôi vũ nguyên bản ở sân núi dược điền bận việc, đột nhiên nghe thấy dưới chân núi truyền đến náo nhiệt tiếng người. Nàng xuống núi vừa thấy, lao ngô một nhà thế nhưng chạy đến. Tân niên trước thời điểm động đất, Ngô Thành trở về giúp đỡ lao ngô một nhà dọn ra, lúc ấy lao ngô liền nghe Ngô Thành nói lên, hắn lại được một cái nữ nhi. Lao ngô một nhà nhà cũ làm động đất chân sụp, bọn họ dọn ra sơn tìm địa phương an trí tân ra. lại trì hoan rất nhiều công phu. Tới rồi lúc này mới rốt cuộc có rảnh, tới cấp ngô thành tiểu nữ nhi đưa ở cữ. Bọn họ đầu tiên là tiến đến song phong thôn, ngô thành một nhà sớm dọn đi rồi, bọn họ phát cái không, vẫn là hỏi người hỏi thăm sau, mới biết được ngô thành một nhà chuyển đến tĩnh Sơn nơi này. Lưu lôi vũ vừa thấy đến lao ngô, liền vui mừng không được. lão ngô một nhà chính là nàng cùng A Giao ân nhân cứu mạng, Các nàng vẫn luôn không có thể giáp mặt lại hảo hảo nói cái tạ, lần này lao ngô toàn ra tới, lưu lôi vũ nói cái gì cũng muốn hảo hảo chiêu đái lao ngô một nhà. Nàng lập tức làm như quế hoa chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, chính mình tắc bị lên ngựa, vội vàng xe thẳng đến song phong thôn xuất phát. Nàng đến đi đem A-Giao chạy nhanh tiếp nhận tới đâu. Hôm nay lưu lý chính ra làm hỷ sự, nguyên bản lưu lôi vũ trong lòng liền không cao hứng, A-Giao ra liền ở lưu lý chính ra cách vách. khẳng định ầm y đến hoảng. Ông nội chỉ sợ nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Lại nói, lưu lý chính gả nữ nhi, thực tế trong nhà căn bản không có nữ nhi. Nay trình kiện hôn sự, ở không hiểu rõ người xem ra, là chàng náo nhiệt hỉ sự. Nhưng lưu lôi vũ trong lòng rõ ràng, nay căn bản chính là một hồi đại âm mưu ai biết lưu lý chính là đồ cái gì đâu. Lưu lôi vũ trong lòng thật sự không yên lòng, vẫn là đem ông nội cùng A Giao đều kế đó tính sơn ổn thỏa chút. Lại nói, hiện tại lao ngô một nhà lại tới nữa, lý do đều là có sẵn. Lưu lôi vũ cùng ngẫu thân chào hỏi, vội vội vàng vàng liền xuất phát. Phần 80 Mục lục trương trương 80 Hai tháng sơ nhị cùng ngày dạng sáng, thiên còn không có lượng thời điểm, song phong thôn ngoại lén lút xuất hiện ba người. Một cái cao gầy, một cái ưu kịch, còn có một cái trung đẳng cái đầu, ba người lén lút miêu ở núi rừng trung âm ú trố. Tất cả đều nôn nóng nhìn phía thôn vương hướng. Này ba người, đúng là trần đạn, tôn thị cùng vương văn một nhà ba người. Bọn họ nửa đêm liền từ hắc cung thành xuất phát hướng nơi này đuổi, trong núi đêm lộ không dễ đi, này ban đêm ánh trăng không rõ, bọn họ vốn là hành tung bí ẩn cũng không dám đốt đèn, lại không phải đi quán tay già đời, này một đường cũng là ăn đủ rồi đau khổ. Ba người trên người trên mặt đều rơi rơ hề hề, vương văn liền quần đều quát phá, Nguyên bản tuyết trắng đông từ quần đông miệng vỡ bị câu ra tới, có đầy bụi đất cùng cảnh khô lá úa, nhìn phá lệ thê thẳng chút. Đợi một hồi lâu, trong núi gió đêm lạnh lẽo, ba người đều có chút ăn không thiêu. Tôn thị nhất kìm nén không được, nàng thấp giọng mắng lên, sao lại thế này, Kia lưu thư hiền còn chưa tới. Nếu không chính chúng ta vào thôn đi thôi. Nương, ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Vương văn vốn là cả người đau đớn, bị tôn thị này một lại nhải càng thêm phiền lòng. hôm nay sự tình quan quan trọng các ngươi đều cho ta nghe an bài chỉ cho dựa theo chúng ta nói tốt hành sự ai cũng không chuẩn lại phân biệt sai hắn gắt gao nhìn chằm chằm chân đạt phá lệ tăng thêm sai lầm hai chữ chân đạt không tự chủ được đánh cái dùng mình hắn căn bản không dám nhìn con riêng sắc mặt chỉ có thể cuống quít đáp ứng xuống dưới biết đã biết lại đợi đã lâu vẫn luôn chờ đến xa chân trời đã xuất hiện một mạt ánh sáng nhạc khi lưu thư hiển rốt cuộc khoan thai tới muộn hắn lạnh mặt tóc hôn độn bất kham quần áo và táo vẫn là ướt nhìn qua cũng là thập phần chật vật vương văn đón đi lên cùng lưu thư hiền nói chuyện vừa thấy hắn bộ dáng này mở miệng khi đều cẩn thận chút lưu huynh ân đi thôi lưu thư hiền lạnh băng ánh mắt đảo qua vương văn một hàng ba người hắn thanh âm nghe đi lên đã cực không kiên nhẫn phảng phất áp lực đầy ngập lửa giận giống nhau chọc tới hắn là người nhà của hắn xử lý trận này không có nữ nhi gả nữ việc hôn nhân, là Lưu Thư Hiền chủ ý. Ngày hôm qua phía trước, Lưu Thư Hiền vì làm Lưu Lý Chính ngoan ngoan phối hợp, vẫn luôn lừa gạt Lưu Lý Chính nói hắn biết Lưu Hương Nguyệt giấu ở nơi nào, làm Lưu Lý Chính vẫn luôn cho rằng Lưu Thư Hiền sẽ đem Lưu Hương Nguyệt mang về tới. Ai ngờ vẫn luôn chờ cho tới hôm nay, Lưu Thư Hiền vẫn như cũ không có đi ra ngoài dẫn người, Lưu Lý Chính nóng nảy. Hắn cùng Lưu Thư Hiền đại náo lên. Lưu Thư Hiền hiện tại này phó trật vật bộ dáng, chính là bái Lưu Lý Chính ban tạo. Lưu Thư Hiền không có biện pháp, hôm nay trận này hỷ sự, không có Lưu Lý Chính phối hợp nói, khẳng định làm không thành. Hắn chỉ có thể đem Lưu Hương Nguyệt khả năng giấu ở Lưu Lôi Vũ ra sự tình nói ra, bất quá hắn chưa nói đây là hắn suy đoán, mà là một mực chắc chắn hắn thấy. Lưu Thư Hiền đã đem hôm nay hỷ sự toàn an bài hảo. Tiết Bình ra đón dâu đội ngũ muốn tới buổi chiều mới có thể tới xong phong thôn, buổi sáng đầu tiên là người trong thôn đến Lưu Lý Chính ra tới chúc mừng. Lưu Thư Hiền đặt mua hảo một bộ áo cưới đỏ cùng khăn văn đỏ, hắn tính toán làm vương văn mặc vào này bộ đồ mới, giả trang thành cô dâu mới, ngồi ở Lưu Hương Nguyệt trong khuê phòng. Cô dâu mới không cần nói chuyện làm việc, thì ba hắn căn bản không có thỉnh, đến lúc đó làm hắn nương canh giữ ở cô dâu mới bên người. Chỉ cần căng qua một buổi sáng không lộ tẩy là được Chờ Tiết Bình tới đón hôn Khiến cho vương văn giả trang cô dâu mới thượng kiệu hoa Lưu Thư Hiền trước tiên thỉnh mấy cái du côn Lưu Manh Mai phục tại Tĩnh Sơn phủ cận bên đường Chỉ cần Tiết Bình ra kiệu hoa vừa đến Lưu Manh nhóm liền nhảy ra chặn đường Nay cảng Tiệu hoa sự tình Ở song phong thôn này Mảnh đất thật cũng không phải hiếm lạ sự tình Giống nhau có kiệu hoa từ nhà mình trước cửa đi ngang qua Nhà ai đều nguyện ý mở cửa ra tới lên tiếng kêu gọi, tìm làm hỷ sự chủ gia muốn mấy viên kẹo mừng trái cây ăn, dính dính không khí vui mừng. Mà Lưu Manh nhóm sẽ hơi chút nháo động tĩnh lớn hơn một chút, Tiệu hoa vương văn liền sấn loạn chuồn ra đi. Chờ tiết bình phát hiện Tiệu hoa không ai nháo lên, Lưu Manh nhóm liền một ngụm căn chết thấy người hướng tĩnh sơn thượng chạy. Kế tiếp chính là Lưu lôi vũ nên đau đầu sự tình. Lưu thư hiền này bản tính đánh không thể nói không tin. Hắn gái này chuẩn mội phu Tiết Bình, cũng không phải là thiện cha. Tiết Bình qua tuổi 35, tính thượng lần này nên thú Lưu Hương Nguyệt, đã là đệ tứ hồi cưới vợ. Hắn đằng trước tam nhậm thế tử, đều là gả cho hắn không mãn một năm liền bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Nhà gái nhà mẹ đẻ người nháo quá nhảy qua, cuối cùng ai cũng không làm gì được này Tiết Bình. Trên người hắn có mấy cái mạng người, cư nhiên một ngày nhà rằm cũng chưa ngồi xuống quá, chính là bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Lưu Thư Hiền tìm người hỏi tham quá, này Tiết Bình trong nhà huynh đệ đông đảo, nghe nói có ca ca liền ở quan phủ làm việc, tóm lại là cái không thể treo vào. Hắn người như vậy, lập tức cưới tới tay tiểu kiểu thê, nửa đường làm người thiệt hồ, hắn có thể không náo. Nếu là lưu lôi vũ đủ trong sạch, khiến cho Tiết Bình thượng Tĩnh Sơn lục soát sân sao, lục soát không đến người, Tiết Bình cũng không thể lấy lưu lôi vũ thế nào. Nhưng nếu Lưu Hương Nguyệt thật sự liền ở Tĩnh Sơn Thượng, Kêu lưu thư hiền đảo muốn hỏi một chút xem, hắn lưu lôi vụ không duyên cớ thủ sắn đường muội lưu hương nguyệt, là muốn đánh đến cái gì chủ ý. Lưu thư hiền xa xa nhìn tĩnh sơn phương hướng, khỏe miệng lộ ra một tia lạnh băng ý cười. Vương văn xem ở trong mắt, hắn quay đầu thấp giọng phân phó tôn thị, nương, ta đi rồi, ngươi theo kế hoạch hành sự, nhớ rõ xem lao trần Đạt đừng lại làm hắn hỏng rồi chuyện này. Hôm nay vương văn muốn đi lưu thư hiền ra giả trang cô dâu mới. nhưng tôn thị cùng trần đạt không đi hai người bọn họ có khác nhiệm vụ lưu thư hiền đi đến trần đạt trước mặt không âm không dương hướng hắn vừa chắp tay nhạc phụ đại nhân không dám không dám trần đạt vội vàng hướng bên cạnh mánh lui né tránh lại bị lưu thư hiền một phen kéo lại thủ đoạn để ý nguyên lai trần đạt sau lưng có một đoạn khô cọc cây nếu là trần đạt không nhìn thấy đụng phải đi lên sợ là muốn té ngã ăn chút đau khổ được lưu thư hiền như vậy chi kỷ chiếu cố Trần Đạt khổ một khuôn mặt bài trừ chút ý cười tới, Thư Hiền thật sự hiếu thuận. Hiếu thuận nhạc phụ đó là hẳn là. Lưu Thư Hiền một bên cùng Trần Đạt nói chuyện, một cái tay khác lại lấy ra tới một cái lòng bàn tay lớn nhỏ giấy dai bọc nhỏ, chỉ là ta có thể hay không danh chính ngôn thuận kêu ngài một tiếng nhạc phụ, vẫn là đến xem ngài giúp không hỗ trợ a. Trần Đạt nhìn cái này tiểu giấy bao, mỹ mắt nhảy nhảy dựng, nhất thời thế nhưng không dám lên tay đi tiếp. Lưu Thư Hiền nói cái gì cũng không nói, chỉ là quán xuống tay chờ. Bên cạnh tôn thị nhìn không được, nàng một phen đoạt lại đây, nghiết ở lòng bàn tay, Thư Hiền nột, ngươi liền, cứ yên tâm đi. Nàng cùng Lưu Thư Hiền nói chuyện khi, vẫn là có chút bản năng e ngại. Lưu Thư Hiền người này, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, đầu tiên là nhất chiêu không thành kế đem họa thủy đồng dẫn, cấp Lưu lôi vũ thêm cái đại phiền thoái. Đồng thời lại thừa dịp người trong thôn đều đi lưu lý chính trong nhà ăn tiệc xem náo nhiệt thời điểm, lại an bài Trần Đạt đi ông nội cửa nhà quỷ cầu tha thứ mở cửa. Chờ đến Trần Đạt cùng Tôn Thị trà trộn vào ông nội trong nhà, Trần Đạt một cái đại lao ra, Tôn Thị cũng là thân thể khỏe mạnh, đối phó ông nội cùng a dao một cái lao nhân cùng một cái thiếu nữ yếu đối hoa, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Lưu Thư Hiền chuẩn bị kia tiểu giấy bao, bên trong là một bao thuốc bột, Chỉ cần đem này thuốc bột đút cho A Giao ăn vào, Lưu Thư Hiền liền tới cửa tới, cùng A Giao thành chuyện tốt. Tới lúc đó, quản nàng A Giao với ai đã đính hôn, nàng đều thành Lưu Thư Hiền người, muốn gả cho người khác cũng không có khả năng. Tôn thị đầu một hồi nghe Lưu Thư Hiền giảng ra cái này kế hoạch khi, liền run lập cập. Nếu là thay đổi người khác ra nữ hài tử, bị như vậy tính kế, nàng chẳng sợ làm người qua đường, cũng muốn giúp đỡ mắng một tiếng ác nhân lương tâm bị cầu ăn. Chỉ là Trần Giao chính mình không biết cố gắng, nàng nếu là an an phận phận gả cho Lưu Thư Hiền, cũng không cần phải chịu này đó hủy khuất. Tôn Thị nhìn nhìn Vương Văn, nàng liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, hết thể đều đến vì Vương Văn tiền đồ quan trọng. Này Lưu Thư Hiền như vậy âm oan, thật muốn đắc tội hắn, Vương Văn khẳng định Thảo không hảo. Chỉ có Trần Giao theo Lưu Thư Hiền, Vương Văn thành Lưu Thư Hiền đại cứu ca, kia mới có thể đi theo dính chút quang. Mấy người nên nói nói nên công đạo sự tình đều nói tốt, vương văn đi theo Lưu Thư Hiển, đi giả chàng cô dâu mới. Mà Trần Đạt cùng Tôn Thị tắt trước tránh ở núi rừng không người chỗ, hai người bọn họ muốn tới sau giờ ngọ, Lưu Thư Hiển trong nhà hỉ yến khai tịch, song phong thôn người tất cả đều đi uống rượu khi, mới thừa dịp trong thôn không người lại trộm sờ soạng a giao ra môn thượng. Tôn Thị nghĩ nghĩ không yên tâm, Ninh Trần Đạt lỗ thai lại chiếu cố một phen. đến lúc đó ngươi liền cho ta quỳ gối ngoài cửa khóc thảm một chút lao đông tây nếu là không tới cho ngươi mở cửa ngươi chẳng sợ dùng đầu phá cửa cũng đến cho ta tặc khai hào hào hảo trần đạt sợ liên thanh đáp ứng thật sự không được ta trèo tường bỏ đi vào sự tình đều đi đến này một bước hắn chỉ có giúp lưu thư hiền thành sự mới có thể an an ổn ổn đương lưu thư hiền nhạc phụ đương vương văn cha nếu không tôn thị khẳng định muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà Hắn liền giỏ che múc nước công dã tràng Ngay dần dần dâng lên, chân đạt cùng tôn thị vì không bị người nhìn thấy, vẫn luôn trốn vào rừng sâu bên trong. Mà song phong thôn bên trong, theo lưu lý chính ra trước đại môn đèn lồng màu đỏ bị thắp sáng, gã nữ hỷ sự cũng chính thức mở màn. Hết thảy đều dựa theo lưu thư hiền kế hoạch, thuận lợi tiến hành tới rồi sau giờ ngọ. Chỉ là vừa qua khỏi buổi trưa, tránh ở núi rừng chung ngủ ga ngủ gật tôn thị đột nhiên ai nha một tiếng. từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nàng đột nhiên nhảy dựng lên một bàn tay hoang mang rối loạn kéo ra ống quần chỉ thấy nàng mắt cá chân thượng nhiều hai cái đỏ tươi huyết động một cái xanh biết con rắn nhỏ chính bay nhanh từ tôn thị bên chân du tẩu a a a có xà tôn thị kêu thảm thiết lên trần đạt nguyên bản cũng đang ngủ bị tôn thị này một giọng nói sợ tới mức nhảy dựng lên cái gì xà ở đâu ở đâu Hắn lót trên chân nhảy hạ nhảy, hoàng đến mặt không có chút máu. Tôn thị một phen liều mạng kéo lấy hắn, nơi đó, ngươi mau đi đánh nhà, đánh chết xà nhà. Trần đạt nào dám? Hắn ngạnh xúc không dám tiến lên, chẳng sợ tôn thị hướng chết véo hắn, cũng ăn đau liều mạng sau này trốn. Như vậy một chậm trễ, cái kia con rắn nhỏ trong nháy mắt liền chui vào bụi cỏ chỗ sâu trong, rốt cuộc tìm không thấy. Tôn thị sợ sắc mặt đều thay đổi, nàng một phen ninh trụ trần đạt lô thai. Kéo hắn mặt hướng chính mình mắt cá chân thượng thấu, ngươi cho ta đem xả độc hút ra tới. Ai nha ta choáng vắng đầu, mau mau, muốn độc phát rồi. Trần đạt vẫn là muốn trốn, bị tôn thị hung hăng một cái tắt chụp ở phía sau đầu thượng. Hắn thật sự tránh bất quá đi, chỉ phải miễn cưỡng đem miệng tiến đến tôn thị mắt cá chân thượng, vì nàng hút một ngụm. Hắn căn bản không dám dùng sức, tôn thị huyết vừa mới dính vào hắn bên miệng, hắn lập tức cảm giác được một cổ tử quái dị hương vị. sặc đến hắn đương trưởng nôn khăn lên không hảo ta cũng trúng độc chân đặt quỳ trên mặt đất liều mạng dùng tay moi chính mình huyết hầu tưởng đem độc huyết nổ ra hắn nôn ra đầy đất hoàng thủy nước mắt nước mũi ràn rùa nhìn so thật sự bị rắn cắn tôn thị còn thê thảm chút tôn thị ánh mắt lộ ra hung quang nàng một phen bóp lấy trần đặt cổ hào hoa ngươi không cứu ta hôm nay ta nếu là bị xà độc chết ngươi cũng đừng nghĩ sống đừng đừng đừng Trần Đạt thảm gào xin tha, ta biết, cha ta nơi đó có thảo dược, có thể giải xa độc. Ngươi đừng gạt ta. Thật sự, thật sự. Cầu ngươi tùng tùng tay, cứu mạng. Trần Đạt thanh thanh khắp huyết cầu xin, mới cuối cùng là vì chính mình từ tôn thị trong tay tạm thời đoạt hạ một cái mạng nhỏ. Bất quá hiện tại hắn cùng tôn thị đều trúng xa độc, lại là không thể lại dựa theo lưu thư hiền phân phó, giấu ở núi rừng chờ thời cơ. Hai người bọn họ lập tức thẳng đến song phong thôn A Giao Gia mà đi. Lúc này lưu ly chính trong nhà, thì yến còn không có khai tịch, người trong thôn ở bên ngoài đi dạo không ít. Hảo những người này đều thấy Trần Đạt cùng tôn thị trật vật bất kham quỷ khóc sói gào hướng A Giao Gia phương hướng đuổi. Tới rồi A Giao Gia môn ngoại, Trần Đạt lập tức nhào vào trên cửa lớn, liều mạng phá cửa, cha, cứu mạng, ta chung xả độc cứu mạng A. Trong viện, ông nội liền ngồi ở chính hắn phòng cửa sổ hạ. đang ở đối với ánh nắng, lật xem lưu lôi vũ sao cho hắn kia vài tờ dự kinh, mà A Giao thì tại trong phòng theo thừa may vá, nàng cùng lưu lôi vũ đính hôn sự, thành thân nhật tử còn không có định hảo, nhưng nàng muốn chuẩn bị của hồi môn lại là nên chuẩn bị lên. Nàng đến cho chính mình thêu một thân áo cưới đỏ, còn phải cho lưu lôi vũ cùng Dương Thị Các làm một thân xiêm y nàng xuất giá liền không thể lúc nào cũng chiếu cố đến ông nội. bởi vậy ông nội bốn mùa siêm ý đi hề dày vớ cũng muốn trước tiên chuẩn bị lên. Phải làm việc nhiều lắm đâu, á giao chính là không được nhàn. Cách vách lưu ly chính trong nhà hôm nay làm hỷ sự, ẩm ý thanh cách tưởng chuyển tới, làm ẩm ý không cái ngừng nghỉ, vốn dĩ liền ồn ào đến người đủ phiền lòng, kết quả ngoài cửa còn truyền đến trần đạt khóc cầu thanh. a giao lập tức đứng lên, nàng mới ra cửa phòng, vừa lúc ông nội cũng từ trong phòng đi ra. Sao lại thế này? Ông nội vẻ mặt tức giận, hắn như thế nào còn có mặt mũi tới. Rõ ràng lần trước Trần Đạt đã ký đoạn tuyệt quan hệ công văn, đây là quản ai ở kêu cha đâu. Ông nội không chuẩn A Giao đi mở cửa. Nhưng Trần Đạt bị gián cán, ngoài cửa vây xem thôn mọi người nghe xong hắn cầu cứu, nhịn không được giúp hắn nói chuyện. Lao trần, nhà ngươi có giải xà độc dược thảo đi. Vẫn là lấy điểm ra tới cứu mạng đi. Đừng nói Trần Đạt là ngươi nhi tử, chính là cái không liên quan người qua đường. cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Thật là xem náo nhiệt không chê sự đại. Ông nội nghe khí bất quá, A Giao thấy thế, vội vàng khuyên hắn xin bất giận. Như vậy đi xuống không được, hôm nay nếu Trần Đạt thật sự độc phát chết ở ngoài cửa lớn, kia có hại ngược lại là ông nội cùng A Dao Ông nội cau mày phân phó A dao người đem Thảo Dược lấy ra tới. Chính hắn tắc đi qua đi, cũng không có kéo ra then cửa, chỉ là đem viện môn mở ra một cái tiểu phùng. Đối với bên ngoài nói chuyện, Hảo kêu các vị hương thân biết, ta Trần Tế Dân cùng ta cháu gái Trần Giao, sớm đã cùng Trần Đạt đoạn tuyệt hết thẻ thân duyên quan hệ, hiện giờ chính là không liên quan với nhau qua đường người. Hôm nay hắn Trần Đạt bị gian cắn ta xá chút Thảo Dược cho hắn, hắn sống hay chết, cùng ta cũng không có căn hệ. Với lúc ga Giao đem phơi khô giải độc Thảo Dược cầm lại đây, ông nội đoàn thành một đoàn, từ kẹt cửa ném đi ra ngoài, cầm Thảo Dược, chạy nhanh cút đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức loảng soảng một tiếng, giữ cửa cấp đóng lại. Bên ngoài Trần Đạt thấy thế, hắn đem tâm một hành, cả người một đầu đánh vào trên cửa, hai mắt một bế, đường trường giả chết lên. Úc nha! Đến không được, ra mạng người. Vây xem đám người hô to gọi nhỏ lên. Một bên tôn thị cũng theo sát vô đùi lên tiếng khóc thét, cứu cứu mạng đi, cha chồng à, ngươi khinh thường ta, tốt xấu Trần Đạt là ngươi thân sinh nhi tử A phụ tử nào có cách đêm thù a nhi tử không hiểu chuyện đương lão tử liền không thể khoan dung chút cấp một cơ hội a chúng ta trở về chính là nhận sai cầu xin ngươi a lưu lôi vũ vội vàng xe ngựa đi vào á giao ra gia môn ngoại phụ cận thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn người trong thôn nguyên bản liền vây quanh ở A giao ra gia môn ngoại chờ ông nội mở cửa ra tới cứu người nhưng là thấy viện môn vẫn luôn gắt gao đóng lại không động tĩnh đang ở nói xấu đâu Vừa nhìn thấy lưu lôi vũ lại đây, đại gia phần phật lập tức đem lưu lôi vũ cấp vây quanh, ai ai, lưu lôi vũ tới, nhà này con rể tới, ngươi chạy nhanh lại đây xem đi, ngươi nhạc phụ muốn chết. Tôn thị nguyên bản đã tâm lệnh nửa thành, trần tế dân này lao đông tây, thật sự là quyết tâm không mở cửa. Hiện tại nhìn đến lưu lôi vũ thế nhưng tới, nàng trước mắt sáng ngời. chỉ thấy nàng gào to một tiếng, rông tố a Mọi người lập tức nghe tiếng hướng nàng nhìn lại. Tôn Thị đem đầu một hoài, cả người hướng bên cạnh một đảo, đương trường cũng giả bộ bất tỉnh qua đi. Trong viện đầu ông nội cùng A Giao hai người nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nhất thời cũng là hoảng sợ. Hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới, lưu lôi vũ lúc này thế nhưng tới. Người trong thôn xem náo nhiệt không chịu tán, lưu lôi vũ cũng đi không thoát, nàng tổng không thể trên lưng mắt thấy nhạc phụ nhạc mâu chết ở trước mắt cái này ác danh. Ông nội không có biện pháp, chỉ có thể đem cửa mở ra. Dông tố ngươi tiến vào, tôn thị liền chờ giờ khắc này, đại môn một hai, nàng lập tức nhảy dựng lên, một phen đẩy ra ông nội, ngạnh hướng trong viện hướng. Trần Đạt cũng là thân thủ nhanh nhẹn, hắn ngay tại chỗ một lăn, cũng đi theo lăn vào trong viện. Ông nội bị tôn thị kia đẩy, cấp số đẩy hướng bên cạnh lảo đảo vài bước. A Giao thấy thế, nơi nào lo lắng đi ngăn trở tôn thị cùng trần đạt a, nàng chạy nhanh qua đi đỡ ông nội, ông nội, ngươi cần phải khẩn. Lưu Lôi Vũ cũng vội vội vàng vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Tới rồi lúc này, liền bên ngoài xem náo nhiệt cũng đều đoán được, trần đạt tôn thị vợ chồng hai người phía trước là giả chết ở diễn kịch. Nhưng hắn hai người một xông vào trong viện, lại nói cái gì cũng không rảnh lo nói, thẳng đến phòng bếp cầm bếp lò cùng ấm thuốc ra tới, nhóm lửa chuẩn bị ngao dược. Xem hai người bọn họ bộ dáng này, nhưng thật ra thật sự bị gian cán. Ông nội khí sắc mặt xanh mét, hắn tiếp đón Lưu Lôi Vũ. Ngươi tiên tiến tới. A giao đỡ ông nội cánh tay, bọn họ ba vào nhà chính, ông nội lôi kéo nàng hai một tả một hữu ngồi xong, bọn họ ba liền như vậy nhìn Trần Đạt cùng tôn thị ở trong sân bận việc. Chẳng được bao lâu Trần Đạt phát lên bếp lò, ấm thuốc nước thuốc nấu khai, nồng đậm dược vị phát tán ra tới. Hắn một bên phiến bếp lò, một bên mới lo lắng cùng ông nội cười làm lành mặt, cha, ngươi trước đã cứu ta mệnh, ta lại cho ngươi giải thích. Trần Đạt ánh mắt đảo qua viện môn bên ngoài vây xem đám người, hắn thoáng nhìn dưới, thế nhưng thấy lưu thư Hiền dấu ở đám người phía sau, vẻ mặt lạnh như băng xương bộ dáng, Sợ tới mức hắn run lập cập. Dựa theo nguyên kế hoạch, Trần Đạt cùng Tôn Thị hẳn là chờ đến lưu lý chính ra khai tịch, không người chú ý thời điểm lại lặng lẽ tới ông nội trong nhà gõ cửa. Nhưng hiện tại Trần Đạt cùng Tôn Thị một náo, đã mọi người đều biết. Bất quá Trần Đạt chính mình cảm thấy, quản hắn có hay không người biết. Chỉ cần hắn làm xong lưu thư hiền an bài, không phải được rồi sao? Chính hắn đứng lên, đi qua suy nghĩ đem viện môn nút lại, hắn còn hướng lưu thư hiền lặng lẽ gật gật đầu, tỏ vẻ hắn bên này ra không được sự, còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành là được. Ông nội xem hắn vừa động, lập tức mắng, đóng cửa làm gì đi, liền như vậy mở ra, không phải ngao dược cứu mạng sao? Ngao hảo chạy nhanh lăn. Cha, là tôn thị bị gian cán, thương ở trên đùi. Nhiều người như vậy nhìn không thích hợp. Trần Đạt nghĩ ra được một cái lý do. Đợi lát nữa dược ngao hảo, nước thuốc uống thuốc, dược cha cũng có thể thoa ngoài ra sử dụng. Tôn thị muốn cuốn lên ống quần lộ ra chân tới mới có thể dị thuốc, chẳng sợ nàng đã là bà thím trung niên, nhưng cũng không thể làm cho mọi người trần chuồng lộ thể. Ông nội nghe xong cũng chỉ có thể ấn xuống tức giận, tùy ý Trần Đạt đi đóng cửa. Lưu thư hiền xuyên thấu qua đám người, ánh mắt lướt qua Trần Đạt. Nhìn về phía nhà chính bên trong Lưu Lôi Vũ. Hắn nguyên bản là muốn cho Tiết Bình tới đối phó Lưu Lôi Vũ, bất quá hiện tại Lưu Lôi Vũ độc thân một người tới A Giao ra Gia. Như vậy đảo cũng không tồi, tính sơn bên kia không cần lo lắng, Lưu Lôi Vũ kia tiểu thân thể, trần đặt cùng tôn thị hẳn là cũng có thể ứng phó lại đây. Lưu Thư Hiền âm hiểm nheo nheo mắt, hoặc là hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem Lưu Lôi Vũ giải quyết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện Cái này ý niệm bay nhanh ở Lưu Thư Hiền trong lòng thành hình, bởi vậy hắn đối thượng Trần Đạt ánh mắt khi, hé miệng làm cái sát khẩu hình. Trần Đạt ở Lưu Thư Hiền trong ánh mắt lại run lập cập. Hắn xem đã hiểu Lưu Thư Hiền ý tứ. Sắc, Lưu Thư Hiền muốn giết ai. Trần Đạt trong lòng trận lạnh, hắn quan hảo viên môn, xoay người khi ánh mắt căn bản không dám nâng lên tới, phiến bếp lỏ khi tay đều nhịn không được phát run. Lúc trước Lưu Thư Hiền làm chính hắn cấp thân sinh nữ nhi hạ dược, chuyện này ở Trần Đạt xem ra, rốt cuộc vẫn là về tình cảm có thể tha thứ. Lưu Thư Hiền vì chính là có thể cưới được A Giao, chỉ cần xong việc Lưu Thư Hiền thật sự cùng A Giao thành thân, cũng không xem như thai họa đàng hoàng. Nhưng hiện tại Lưu Thư Hiền muốn hắn giết người A. Không có khả năng là sát A Giao cùng ông nội, Lưu Thư Hiền mục tiêu là lưu lôi vũ A. Đây chính là một cái mạng người A. Trần Đạt tự hỏi không phải cái gì đại thiện nhân, gặp gỡ khất cái xin cơm linh tinh, từ trước đến nay là lập tức tránh ra trang không nhìn thấy. Nhưng thật sự muốn hắn đi lấy nhân tính mệnh, hắn làm không được, thật làm không được. Liền tôn thị đều nhìn ra Trần Đạt không bình thường, nàng không chú ý ngoài cửa lưu thư hiền, bởi vậy không biết Trần Đạt là chuyện như thế nào. Nhưng nàng không nghĩ làm Trần Đạt làm hỏng việc, liền cố ý hỏi, ngươi có phải hay không động phát rồi? Nàng cấp Trần Đạt tìm cái bậc thang, chính mình dựa đến Trần Đạt bên người, cắn răng đệ thấp thanh nhầm mắng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng cho ta chuyện xấu nhi A Trần Đạt dùng sức nuốt khẩu nước miếng, hắn gian nan từ cổ họng bài trừ một chút thanh em tới, giết người, hắn muốn ta giết người. Tôn Thị hỏi rõ ngọn nguồn, đường trường cũng dọa sợ. Nàng biết lưu thư hiền đủ tàn nhẫn, nhưng không biết hắn lại là như vậy tàn nhẫn. Đừng, ngươi đừng hoảng hốt. Tôn Thị mắt thấy Trần Đạt run run không ra gì, nàng tốt xấu trước ổn xuống dưới, chúng ta còn giữ nguyên kế hoạch hành sự, liền, liền trước đem lao đông Tây cùng lưu lôi vũ tất cả đều bó lên, chờ lưu thư hiền tới, làm chính hắn nhìn làm đi. Liên tính hắn thật sự muốn giết người, kia cũng là chính hắn động thủ, không trách, không trách chúng ta. Trần Đạt nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, hắn trong lòng tưởng, hắn trói lưu lôi vũ, chờ lưu thư hiền tới xác kia hắn như thế nào cũng trốn không thoát là cái đồng lõa. Tôn thị này bà nương, tâm cũng đủ hắc, thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Trần đạt trong lòng đánh lên lui trồng lớn, tôn thị làm những việc này, vì chính là nàng nhi tử vương văn có thể trở thành lưu thư hiện đại cứu ca. Nàng hôm nay có thể nổi lên sát lưu lôi vũ tâm tư, sau này có thể hay không cũng muốn giết chính mình. Trần đạt không dám nói lời nói, chỉ là cúi đầu, trước, trước nào dược đi. Phần 81 Mục Lục tám mươi 81 A Giao trong nhà, lưu lôi vũ ở nhà chính ngồi một hồi, nàng liếc ông nội sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng có chút bất an. Ông nội, đều do ta, là ta tới quá không khéo. Này như thế nào trách ngươi? Rõ ràng là có chút không nên tới người không thức thời. Ông nội khẩu khí đông cứng, giọng lại đại, chính là cố ý nói cho Trần Đạt cùng Tôn Thị nghe. Hắn thật sự là khí tàn nhẫn. chỉ đổ thừa trần đạt này nhi tử là hắn thân sinh thật là hận đều hận không được người khác a dao mắt thấy ông nội sắc mặt đảm xuống dưới trong lòng càng thêm lo lắng ông nội ngươi thân thể còn hảo nếu không ngươi đừng ở chỗ này nhi ngồi về phòng đi nằm nghỉ một lát đi có rông tố ở chỗ này bồi ta đợi lát nữa cha ta bọn họ một ngao hảo dược, ta liền đuổi bọn hắn đi ngươi đừng gọi hắn cha ông nội khí chỉ chụp cái bản hắn cũng sướng. trần đạt nghe thấy được Hắn nhìn nhìn A dao A dao chính nhìn ông nội, đầy mặt tràn ngập đối ông nội thân thể lo lắng. Hắn trong lòng xúc động, A dao đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái hiếu thuận, chỉ tiếc là cái nữ nhi. Hắn lại nhìn xem lưu lôi vũ, vừa lúc lưu lôi vũ cũng nhìn hắn đầu, hai người ánh mắt một chạm vào, Trần Đạt chính mình chuẩn dạ, túi đầu né tránh. Tôn thị trừng mắt nhìn Trần Đạt liếc mắt một cái, Trần Đạt chạy nhanh nghiêm túc phiến bếp lò, bất quá ngầm hắn nhớ tới tâm sự. Lưu lôi vũ cái này con dễ như thế nào. Xem kia bộ dáng cũng không phải lợi hại người, hẳn là so lưu thư hiền dễ đối phó nhiều đi. Ông nội phía trước đến quá trung gió chi chứng, xác thật không có phương tiện tức giận, hắn lúc này ngồi cảm thấy đầu thẳng say xe, cảm giác không được tốt. Bởi vậy ở A Giao cùng lưu lôi vũ khuyên bảo hạ, hắn vẫn là đáp ứng rồi về phòng nằm xuống, tóm lại hắn cũng không ngủ, đợi lát nữa tới rồi trần Đạt cùng tôn thị nên đi thời điểm. Nếu là hai đứa nhỏ nói chuyện Trần Đạt không chịu nghe, hắn tái khởi tới là được. Tôn Thị vừa thấy, không chờ nàng động thủ lão ra hỏa liền không được, trên mặt nàng lộ ra mừng thầm tới, một cái kính đảo Trần Đạt, thúc dục hắn nhanh hơn ngao dược. Lại như thế nào mau, năm chén nước cũng đến ngao thành một chén nước, nước thuốc mới có thể ngao hảo. Tôn Thị xúc lên ấm thuốc cái nắp nhìn nhìn, ngao lâu như vậy, bên trong ước chừng còn có hơn phân nửa vại nước thuốc. Nàng chờ không kịp. Trực tiếp múc một chén ra tới, một bên thổi lạnh một bên uống lên. Trần Đạt thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, đi theo múc một chén chính mình cũng uống. Tôn Thị thấy hắn múc đi nhiều như vậy, phẫn nộ đắp lên ấm thuốc cái nắp, ngươi lại không bị gian cắn, không chuẩn uống nữa, dư lại tất cả đều là ta. Nàng một mông đem Trần Đạt từ bếp lò trước phá khai, chính mình thủ ấm thuốc. Trần Đạt không dám cãi lại, bất quá hắn thấy Tôn Thị bị cắn lâu như vậy còn tung tăng nhảy nhót. Đánh ra cắn nàng hẳn là không phải gián độc, cho nên hơi chút an điểm tâm, cũng liền không cùng tôn thị tranh, xúc ở một bên đủ rũ heo vỡ làm chờ. Tôn thị nhìn Trần Đạt tan không ngồi rồi bộ dáng, nàng trong lòng xuất ruột, chỉ thấy nàng trong mắt vừa chuyển, nghĩ ra được một cái chủ ý. Nàng lặng lẽ lấy khủy tay thọc thọc Trần Đạt, ta đem Trần Giao lửa tiến trong phòng bếp, ta một người có thể đối phó nàng, thừa dịp hiện tại lão nhân không ở nhà chính, người trước đem lưu lôi vũ thu thập. Lại đi bó lao nhân, có nghe thấy không? A, chính là này dược còn không có hảo, nhanh như vậy liền động thủ. Trần Đạt bị dọa sợ. Tôn thị hướng về phía hắn đem trứng mắt, cho ngươi đi liền đi, bó cá nhân muốn cái gì công phu, thu thập hảo tiếp tục trở về phía bếp lò. Nàng nói vừa xong, căn bản không đợi Trần Đạt phản bác, trực tiếp ngẩng đầu tới cô y hướng á giao đặt câu hỏi, Ai nha, ta sáng sớm liền từ hắc ung thành hướng nơi này đuổi, đi rồi ban ngày lộ. lại bị rắn cắn, hiện tại lại khát lại đói, ta có thể hay không thảo nước miếng uống. Tôn thị kia làm bộ làm tịch bộ dáng, chọc đến A Giao nhìn phiền lòng, nàng lạnh mặt lấy lời nói thứ nói, vừa rồi ngươi vọt vào nhà ta trong phòng bếp đoạt bếp lò cùng ấm thuốc thời điểm, như thế nào không nghe thấy ngươi hỏi một tiếng. Lúc này làm cho ai xem đâu. Nói thật, A Giao đối với Trần Đạt thời điểm, còn có thể kêu một tiếng cha, lưu vài phần tình cảm. đó là bởi vì rốt cuộc trần đạt là nàng thân sinh phụ thân nhưng tôn thị nàng đã có thể một chút cố kỵ cũng đã không có tôn thị bị a dao một nghẹn nàng ngực một buồn thiếu chút nữa liền phải miệng vỡ đôi mắng nhưng nàng còn có tính toán đâu mạnh mẽ hít vào một hơi nhịn chính mình đứng dậy hướng phòng bếp đi ta đây đã có thể không khách khí ta bụng vừa lúc cũng đói bụng làm ta xem xem trong phòng bếp có gì có thể ăn dù sao ta cũng trông cũng cậy vào không thượng người khác hầu hạ ta liền chính mình động thủ đi. A Dao vừa nghe thấy Tôn Thị nói như vậy, quả nhiên ngồi không yên, nàng nhấc chân liền hướng phòng bếp tiến lên. Tôn Thị trong lòng vui vẻ, nàng khoảng cách phòng bếp tương đối gần, dưới chân bước chân một mại, người liền vào trong phòng bếp. Nàng như vậy đại khổ người, cư nhiên còn có thể làm ra như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng động tác, chân đặt đều xem ngây người. Nhưng mà Tôn Thị quay đầu lại hướng hắn một bữu môi, ánh mắt đỏ qua, ngươi, chạy nhanh. Lưu lôi vũ mắt thấy A dao muốn đi phòng bếp, nàng chạy nhanh khuyên, A Giao, đừng đi. Nàng lo lắng A dao có hại, kia tôn thị là cái bác, đánh lên người tới trực tiếp thượng móng tay hướng người trên mặt cào. A dao không đáng cùng loại người này cứng đối cứng. Nàng muốn ăn cái gì ngươi tùy nàng đi thôi, coi như là đưa ôn thần. Bị lưu lôi vũ như vậy cản lại, A dao cũng từ nổi nóng bình tĩnh lại, ai khác đảo không có việc gì, chính là ông nội mấy ngày nay có điểm ho khan. Ta bếp thượng cho hắn hầm một chung đường phèn tuyết lê. Tính tính, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại một lần nữa làm đi. Lưu lôi vũ đem A Giao cấp khuyên lại. Nhưng mà tôn thị vừa thấy, hảo hảo kế hoạch thế nhưng rơi vào khoảng không, A Giao nàng không tới. Nàng khí ngưỡng đảo, một hiên khai bếp thượng nắp nổi, quả nhiên thấy trong nồi cách thủy hầm đường phèn tuyết lê. Tôn thị hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát thịnh ra tới, chính mình phùng ở trong tay. Uống hy lý khỏ khẽ vang lên, còn riêng mang sang tới bắt đến trong viện ăn cấp a dao xem, ai nha, thật ngọt, ăn ngon thật à. Này lên là đông quả lê, là loại cây lê nhân ra mùa thu thu trái cây, cất vào hầm trên mặt đất hầm, bảo tồn đến lúc này tiết mới lấy ra tới bán, bán đăng quý, một con tuyết lê liền phải mười văn tiền. a dao ước chừng hầm một buổi sáng, bên trong bỏ thêm nhiều hơn đường phèn, hiện tại cư nhiên tiện nghi tôn thị, nàng thật sự khí không được. Tôn thị tam khẩu hai khẩu uống hết đường phèn tuyết lê, còn cố ý vì khí á giao dường như, chỉ thấy nàng trong tay buông lỏng, cái muỗng lệch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, theo tiếng mà toái. Nga, ta khẳng định là quá đói, trong tay không sức lực. Nàng vừa nói, một bên lại dứt khoát quăng ngã nát chén, quay đầu thẳng đến trong phòng bếp đi. Lưu lôi vũ tạch đứng lên. Á giao nhìn nàng, này còn có thể nhẫn. ngươi ở chỗ này, ta đi. lưu lôi vũ chính mình hướng về phía phòng bếp đi qua đi cùng nhau a giao đuổi kịp lưu lôi vũ nàng hai luận thân thể thêm một khối cũng so ra kém tôn thị đơn đả độc đấu nói liền quá có hại hiện tại tôn thị nói rõ muốn la lối khóc lóc a giao mới không nghĩ chịu đựng nàng ra nhà chính môn khi vừa lúc nhìn đến dựa vào ngoài cửa ven tường cái chổi một phen sách ở trong tay người đáng ghét nên bị đuổi ra khỏi nhà lưu lôi vũ vừa thấy này tình hình nàng nguyên bản chỉ là tưởng hảo hảo cùng tôn thị nói chuyện khuyên tôn thị không cần hành sự quá phận nhưng a giao lấy cái chổi động tác cho nàng nhắc nhở nàng lập tức trở tay đi tiếp a giao trong tay cái chổi ta đến đây đi a giao thuận tay đưa cho nàng ngươi cầm đi ta nơi này còn có một phen đâu tôn thị ngừng ở phòng bếp cửa nàng nhìn lưu lôi vũ cùng a giao bộ dáng khoe miệng lộ ra cười lạnh tới hướng về phía trần đạt vung cảm ngươi liền nhìn Trần Đạt chậm gì gì từ bếp lò chạm kế tiếp lên, bước chân lại không núc đích. Bốn người nhất thời từng người đều đứng ở tại chỗ. Lưu lôi vũ dẫn đầu hướng về phía Trần Đạt đặt câu hỏi, Trần Thúc, các ngươi lần này tới, rốt cuộc là đang làm gì? Nếu là chỉ vì xin thuốc giải sa độc, vậy không cần tái sinh sự tình. Nàng nôn ngữ gian đã mang theo tức giận, ngữ khí cũng rất là đông cứng. Vừa lúc lúc này, cách vách lưu lý chính trong nhà. tiến đến đón dâu tiết bình cùng nâng tiệu hoa người rốt cuộc tới rồi. Pháo trúc thanh bùn bùn nổ vang lên, chân đạt đột nhiên không kịp phòng ngựa, sợ tới mức một cú sốc. Lưu lôi vũ cùng A dao cũng đều có như vậy trong nháy mắt phân tâm. Nhưng mà tôn thị nhưng vẫn như hổ rình mồi chờ chỉ thấy pháo trúc thanh cùng nhau, nàng lập tức loát loắt hai điều tay háo cất bước hướng về phía lưu lôi vũ cùng A dao liền vọt qua đi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lưu lôi vũ trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy đến phảng phất một tòa núi lớn hướng về phía nàng cùng A dao đón đầu đẻ xuống. Nàng cũng không dự đoán được tôn thị sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người, dưới tình thế cấp bách, nàng đột nhiên giơ lên trong tay cái trổi, hướng về phía tôn thị đổ ập xuống đánh đi xuống. Nhưng mà tôn thị ra dày thịt béo, nàng chính là ăn lưu lôi vũ kia đảo qua trổi, dã man sung lên, một phen liền bắt được lưu lôi vũ hai cái cánh tay. Lưu lôi vũ đương trường liền không thể nhúc đích. Tôn thị quay đầu lại đi giống Trần Đạt, ngươi còn thất thần làm gì? Chào chân dao. Bên ngoài pháo trúc thanh như sấm bên hai, khói thuốc súng vị tràn ngập mở ra, không tiền đồ lưu lý chính là dán á giao ra tưởng viện chân Tường phóng pháo trúc. Thật lớn tiếng vang đem tôn thị thanh âm tất cả đều che giấu qua đi. Trần Đạt không biết có phải hay không bị doa sợ, thế nhưng còn sững sờ ở tại chỗ. Lưu lôi vũ trong đầu bay nhanh thoáng quá một ý niệm. Hôm nay Trần Đạt cùng Tôn Thị tới, căn bản chính là vì chào A dao Nàng vội vàng hướng về phía A Giao kêu, chạy. A dao lại không chạy, nàng giơ lên trong tay cái chổi, liều mạng thọc đến Tôn Thị trên mặt, dùng sức đánh nàng. nay cái chổi là dùng cành trúc gói, chúc điều quét rác khi cảm giác thập phần nhu thuận, nhưng thọc đến người trên mặt đã có thể không giống nhau. Tôn Thị vì không bị chọc mù mắt, buông lòng ra một bàn tay bảo vệ chính mình mặt, tuy là như thế. Nàng ngu bàn tay cùng trên mặt cũng đương trường bị vẽ ra huyết đạo đạo. Miệng nàng tức giận mắng muốn đi xé đánh A dao lưu lôi vũ nơi nào sẽ làm nàng thực hiện được. Nàng một bàn tay lôi kéo tôn thị không bỏ, một cái tay khác cũng học A dao dùng cái chổi đi thọc tôn thị. Bị hai mặt giáp công tôn thị lại đau lại giận, phát ra hét thảm một tiếng giống giận. Nàng đột nhiên sinh ra một cổ tử quái lực tới, mang tàn nhận đem lưu lôi vũ đi phía trước dùng sức đẩy. Lưu lôi vũ lập tức ngã xuống a dao trên người, nàng hai thật mạnh ngã trên mặt đất, nhưng căn bản không dám hô đau, không đợi rơi xuống đất liền liều mạng bỏ dậy. Bên ngoài nháo đến như vậy vang, trong phòng ông nội rốt cuộc bị bừng tỉnh. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng về phòng dựa một dựa nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới người một hai thượng gối đầu thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Tỉnh lại sau hắn nghe bên ngoài động tĩnh tuyệt đối không thích hợp, như thế nào trừ bỏ pháo trúc thanh giường như còn có tiếng ồn nào? hắn một lòng đột nhiên đi xuống trầm xuống trực giác không tốt lập tức liền ra tới nhìn xem nay vừa thấy vừa lúc nhìn đến tôn thị đem hai đứa nhỏ xô đẩy ngã trên mặt đất ông nội vừa kinh vừa giận nổi giận gầm lên một tiếng dừng tay tôn thị xông tới còn tưởng tiếp tục sẽ đánh bước chân ngừng lại một chút nàng nhìn ông nội liếc mắt một cái dưới chân dừng lại a dao một bên bò lên thân một bên nôn nóng hướng về phía ông nội ờ trở về ông nội Mau về phòng.